Tỳ vết tâm linh của tác giả Bình Nguyên Lọc do trái táo diễn đọc. Phần 1 Ra khỏi trại bệnh hơn 10 phút đồng hồ mà lâu còn nghe choán ván bàn hoàng, chàng vừa trải qua những phút chấn động tâm thần mãnh liệt. Nó xích dìm nàng vào cõi bất thức giác y như người em gái của chàng Con bệnh mà chàng vừa thăm Ba tháng trước, ngày Bích lên cơn điên chàng đang ở trên Đà Lạt Cha mẹ chàng đã đưa Bích vào nhà thương chợ quán Rồi đánh điện cho chàng hay tinh Chàng đã thăm Bích hai lần Khi về Sài Gòn Lúc ấy thì bất đập phá la hét rầm trời, nhưng chàng không hề bối rối hay hoảng sợ một chút nào. Chàng đã nghe sắp vợ và bạn hữu của chàng, những người bạn nghiên cứu chuyên khoa về khoa tâm bệnh, nói rằng những con bệnh làm ồn và phá phách, cô dậy mà rất mau khỏi bệnh. Vả lại, lúc ấy bích còn tươi tốt hồng hào lắm, hồng hào quá và rất hung hăng trông bích như một con ác thú và cũng như một người say rượu, không gợi tình thương xót bao nhiêu. Rồi thì bích được đưa lên đây, lên dưỡng trí này mà tục thường gọi đó là nhà thương điên biên hòa. Đừng xa chàng bạn học, cha mẹ chàng nhất là mẹ chàng cứ dành để đi thăm bích nên chàng không thấy mặt bích đã hơn 10 tuần lễ. Cứ theo lời mẹ của chàng Thì Bích đã đỡ nhiều rồi Không la, không cười vô cớ Và cũng không đánh đập, cào, cấu, cắn, xé ai nữa Nhưng chàng nghi ngờ lắm Người ta đưa Bích lên biên Hòa Sự kiện ấy chứng tỏ một tình trạng ngược lại Mà bà cụ không dè Chàng thì chàng biết Cũng cứ qua sách vở và lời của bạn hữu Nhưng chàng chỉ biết vậy thôi Cho đến cái giây phút đầu mà chàng thấy mặt đứa em gái thân yêu của chàng Ở lần thăm đầu hôm tuần trước Lù trông thấy bích không khác ngày thường bao nhiêu Nàng giống như một thiếu nữ vừa qua một cơn ốm nặng cảm cúm hay sốt rét rừng gì đó Nước da xanh mét thân thể tiều tụy, chỉ có thế thôi Mà với sinh lực hai bươi, sự suy đổi của cơ thể của bích Không đáng ngại, hãy ăn ngon ngủ kỹ vài hôm, hoặc tìm đủ năm mũi thuốc nước cốt gan là sẽ lại sức ngay. Nhưng mà Bích chỉ còn là một con hình nộm không hồn mà thôi. Đôi mắt lờ đờ, mất thần của nàng trước người anh rụt của nàng. Nhìn chằm chằm mà không thấy, đôi môi thì cứ mấp máy lẩm bẩm những gì không nghe được. Bốn ngón tay cứ xe mãi một sợi chỉ vô hình rất dài Tất cả những thứ ấy làm cho chàng thấy em gái của chàng Xa chàng vạn dậm Chàng đã bưng mất bích rồi Mất hẳn không sao tìm lại được Vì chàng lo rằng bích đã bước qua một cái giai đoạn khó khăn nhất Trong các chứng bệnh tâm trí Giai đoạn mà bản ngã của con người co rút lại Để không bao giờ mở ra được nữa Lùng đã khóc Đó là những giọt lệ đầu tiên của người con trai này Kể từ khi hắn rời bỏ tuổi thơ ấu Thật ra thì chàng đã khóc ngay chàng vừa được điện tính của cha mẹ chàng Đánh lên Đà Lạt Chàng biết em chàng đau khổ Từ ngày vị hôn phu của nó Bỏ rơi nó để cưới con gái của một triệu phú kẻ anh vị hôn phu ấy là bạn của chàng. Hắn sẽ lui nhà chàng thường lắm, nên hai đứa nó yêu nhau và bích mới yêu vỡ lòng, nên yêu nhiều lắm. Chàng đã khóc hơi mấy, nhưng rồi chàng buồn cười cho chàng lắm. Bật cười ra và hết buồn ngay. Chàng cứ ngỡ bích nó trẻ con, nên đào từng tư bảy bạ vậy thôi, vài ngày nó sẽ nguôi thôi. Lần thăm trước Thì chàng khóc nghẹn ngào và lần này nữa Vì đây là lần thứ nhì mà chàng đi thăm bích Không dám đứng lâu nơi cửa phòng bệnh Để nhìn mãi cái cảnh đau lòng Mà chàng hoàn toàn bất lực, cú vãng Lù bước ra ngoài, đi thơ thẳng Trên con đường viền cỏ vú sữa Bần thần như là chính mình đang đau ớn Khi chàng lần bước ra tới ngã ba Mà con đường nhỏ này gặp con đường lớn, con đường chánh của nhà thương Thì chàng thoáng thấy hai người đi thăm bệnh cũng vừa bước tới đó Hôm nay là một ngày thường, tức ngài làm việc nên người thăm bệnh thư thất lắm Tình trạng thư thất này là do hai nguyên nhân khác nhau gây ra Người điên, điên lâu năm chày tháng quá mà gia đình họ thì lại bận sống Không hơn thế từ mấy năm nay, dưới quyền cai quản của một vị bác sĩ chuyên môn đã từ ngoại quốc trở về, nhà thương được cải tổ lại ở nhiều mặt, mà điểm cải thiện đáng kể hơn là hết giờ thăm bệnh. Với thời dụng biểu thăm bệnh mới, bất cứ vào giờ phút nào trong ngày, người nhà cũng vào thăm bệnh được cả. Sự dễ giải này làm khổ nhân viên nhà thương lắm. Nhưng lại rất có lợi cho các con bệnh Họ rất cần sự liên lạc tinh thần với những người thân yêu của họ Những người này không xuyên thăm viếng Nhưng được khuyến khích như thế Họ lại đâm ra năng lui tới Vì lẽ đó mà khách thăm viếng cùng một lúc Xem như gần không có ai cả Nếu như đây là nhà thương khác Lu sẽ không ngước lên Vì người thăm bệnh đã ùa vào một lượt với nhau Đông hàng trăm hàng ngàn người Không ai buồn nhìn ai Chứ có phải kẻ trước người sau cách nhau hàng giờ giống như trước đây đâu Thế nên Người anh đau khổ này Mới ngẩn nhìn hai người thoáng đó Mong rằng nhìn cây nhìn cỏ Không ngôi sầu thì nhìn cái gì biết cử động Có lẽ sẽ vui mắt hơn chăng Thình lình Chàng lặng người đi Không Người con gái ấy không đẹp tuyệt trần đâu Nhưng mà thật là kỳ dị hết sức. Cái lối cho phép vào thăm bệnh thả cửa ở đây không giúp cho những người thăm bệnh gặp nhau được, bởi họ khối phải cùng nhau hầu cửa đây đợi chờ. Kẻ này vào xong thì 15 20 phút sau kẻ khác mới đến. Gặp nhau là một chuyện ít xảy ra, mà gặp nhau lần thứ nhìn. nhưng giờ đây lại là một chuyện hi hữu. Người con gái này lâu đã thấy mặt một lần rồi. Hôm tuần trước, nhưng hôm ấy nàng chỉ đi một mình, nàng không đẹp tuyệt trần nhưng vẫn đẹp, và chàng đã nhìn nàng hôm ấy cũng chỉ vì người thăm viếng vào thưa thớt quá, và chàng đang buồn, nhìn rồi sở dị chú ý đến nàng là vì nàng cũng có, cũng đã mặc đầm, y như hôm nay, giàu yêu nước quý trọng dân tộc tính hay là gì gì đi nữa. Thanh niên trí thức của thế hệ này vẫn bị âu hóa Mà trong đó có một số thấy là Chiếc áo đầm văn minh hơn là chiếc áo dài ta Người mặc áo đầm có thể chỉ là một sến, một kỹ nữ Họ vẫn cho ta ảo tưởng là họ có học Đã chú ý đến cô gái, lần này chàng lặn người đi Không phải vì đột ngột thấy một nhan sắc có hạn mà vì kinh ngạc cho một sự trùng phùng kỳ dị. Làm thế nào mà hai người có thể ở cách xa nhau vạn dặm, thơ dụng biểu lại khác nhau, công ăn việc làm lại khác nhau, mà cùng đi thăm người nhà nơi cái nhà thương tự do giờ khác như thế này. Trùng ngày, trùng giờ, trùng lối với nhau đến hai lần. Thế nên mặt dầu không bị xét ái tình đánh, chàng vẫn nghe cuộc tái ngộ hi hữu hôm nay là một cuộc hạnh ngộ Lần này nàng đi với một ông cụ Nói cho đúng hơn là ông cụ đi với nàng Vì ông cụ vĩnh vai nàng và nàng dìu ông cụ Cả hai bước thật chậm Lờ đoán thì ông cụ chỉ trạt 70 tuổi thôi Nhưng ông yếu sức quá Nếu không có cô gái chắc ông không chống gậy mà đi một mình được Ông cụ không gầy ốm Ông khá vương phi, hồng hào Đối với cái tuổi của ông Ông mặc âu phục mây theo lối tiền chiến, nghĩa là áo eo, quần ống chân vôi. Tuy nhiên, tuy là ăn mặc lỗi thời trang vậy, mà nhìn ông vẫn đẹp, nhờ người của ông đẹp và nâng đỡ lên cái lối cắt lỗi thời ấy. Ông cụ một tay chống gầy, cái loài gầy ăn lê, một tay thì vĩnh vào vai người thiếu nữ, bước những bước sắc nặng nề khó nhọc, Không nói năng gì cũng không nhìn ai Hoặc nhìn cái gì cả cũng không bù không vui Và lâu rùng mình khi chợt nhớ rằng Ông cũng hơi giống bích Ở cái điểm mất thần nơi gương mặt Trong khi đó thì thiếu nữ mở to đôi mắt tròn xoe Để nhìn cảnh mặt xung quanh một cách rất yêu đời Và rất ngây thơ Ngây thơ? Vâng Cứ bằng vào bích 20 tuổi Thì thiếu nữ này chắc mới sinh thẻ kiểm tra năm nay Người ấy rẽ vào tay trái để đi vào con đường nhỏ Mà lâu thì sắp ra khỏi nơi đó Chàng đụng đầu ngay với họ Và lưu nghiêng mình thi lễ Đoạn tránh sang một bên Rồi nói thật to đầu rằng ông cụ chắc phải nặng tay lắm Dạ kính chào cụ, chào cô Chàng nói lớn lắm Lớn quá sức Nhưng ông cụ vẫn có thể không nghe. Tuy nhiên, hẳn ông phải thấy, Vậy mà ông cứ lờ đi, Làm như là không có ai đang cử động, Và đang mấp mấy đôi môi, Đang nhìn cô gái và mỉm cười. Cô gái gật đầu lặng lẽ chào lại thanh niên. Đáng lý gì, rồi sau đó ai đi đường nấy? Nhưng cô ấy rất bối rối, Và rất ngượng ngùng vì thái độ của ông cụ. Cô thấy rằng, Mình phải giải thích kẻo người thanh niên này ngộ nhận Cho rằng ông cụ thị đời khinh người chăng Cô gái do dự rất lâu Vì cô phải bày tỏ với một tình trạng không hãnh diện lắm cho gia đình của cô Nhưng chắc cô nghĩ rằng dầu sau Phân trần vẫn đẹp hơn là cái bất lịch sự của ông cụ Mà có lẽ người thanh niên này đã căm giận và khinh bỉ Dạ xin lỗi anh Ông nội của em đã lẫn rồi Lù kinh ngạc hết sức, quả mới có 70 mà lẫn Thì hơi sớm thật, nhưng đã lẫn Thì còn đi thăm biến ai mà đi để làm gì Thiếu nữ lại cúi đầu lặng lẽ Giả từ lâu rồi lại tiếp tục dịu ông của nàng đi Không hiểu sao, lâu lại dạo bước đi theo họ Vì tò mò về ông lão đi thăm bệnh kỳ lạ Hay vì do sự thu hút của một sắc đẹp tuy không lộng lẫy Nhưng có lẽ hạp nhãn của chàng thì không rõ Họ tiến tới theo hàng ba Cô gái đi giữa Người ông nội đã mất trí của cô và người thanh niên tò mò Lâu chưa biết nói gì Cô gái cũng không tỏ vẻ khó chịu Mà bị một anh con trai cứ la cà Theo sát bên cô ta Cô ta còn ngây thơ nên không nghĩ quấy cho ai Hay là quen giao thiệp với bạn trai Rồi thấy cả anh chàng này Mà có ý định theo tán tỉnh cô ta Thì đó cũng là một việc quá thường Về lát, Lưu hỏi một câu rất soàn Cô từ đâu đến vậy? Gia đình của em ở bà Chiểu Tôi cũng vậy Ơ, nghĩa là tôi ở Sài Gòn Cụ và cô đi thăm ai? Một lần nữa, cô gái lại bối rối lên trông thấy Chắc là cô ta ngây thơ Chứ như người khác họ đánh trống lấp Hoặc đã chỉnh kẻ tò mò. Cô gái ấp đáp: "Dạ, đi thăm bà nội lớn của em." Rồi chợt thấy rằng mình đã hớ, bây giờ cô ta mới hoảng hồn và mới nghĩ ra cái lối đánh trống lảng và hỏi rối người thanh niên mới quen, đánh đổi hắn đáp xít không kịp thở. "Còn anh thì anh đi thăm ai?" "Tôi thăm em gái của tôi." "Em ruột của anh hả?" "Ừ." Ê, hey, chị ấy bao nhiêu tuổi hả anh? 20. Trời, mặc dầu chị ấy lớn hơn em có 2 tuổi, nhưng 20 thì vẫn còn trẻ lắm. Vậy mà đã À, chị ấy đã có đôi bạn nào chưa anh? Chưa. Vô tình lâu đã bắt chợt được tới hai bí mật của gia đình cô gái. Ông nội cô thì lẫn quá sớm, Con bà nội ruột của cô ta chỉ là vợ bé mà thôi. Bỗng dưng, thiếu nữ khả ái này trong dễ ghét đến lạ kỳ đối với hai con mắt mới của Lưu. Em của chàng đã bị tình phụ nên mới ra thân tàn ma dại như thế kia. Mà nó bị tình phụ vì có kẻ đến sau Chàng quán hận tất cả phụ nữ đến sau Vì tin rằng kẻ đến sau nào cũng làm cho người đến trước bị quá điên vì ghen, không thể có ngoại lệ. Bà nội của cô gái này cũng là một kẻ đến sao Và chàng quán tuốt luôn chán nội của bà cụ ấy Chàng muốn trở gót đi ngay Nhưng vừa lúc ấy, cô gái đáng ghét kia Nói lên một câu còn dễ ghét hơn Vì chàng nghe ngỡ như thấy sự giả dối trong đó Tội nghiệp quá, em thương chị ấy quá Lục phá lên cười một chuỗi cười rất mỉ mai rồi hỏi Cô thường vậy như vậy Ắc hẳn phải dư tình cảm nhiều lắm. Chàng cũng muốn nói thêm, vì cô có máu Trăng Hoa của ông nội cô và máu đa tình của bà nội cô, chi cô không dư tình cảm làm sao được, nhưng chàng không nỡ nhẫn tâm nói ra. Thiếu nữ không hiểu sự chế giễu của chàng nên ngây tờ đáp: "Em không biết em có dư hay là thiếu thứ đó, hoặc chỉ cũng là vừa đủ thôi, nhưng em thương chị ấy." Cũng giống như em đã thương bà nội lớn của em vậy. Cô thương bà nội lớn của cô, Thật là đúng y theo luân lý khỏng mạnh. Còn cháu của các bà thứ, Vẫn phải kính yêu bà lớn, Và về sau cũng phải đại tan phục cho bà chánh, Y như bà ấy là bà nội bà cố ruột của họ, Đúng theo văn còng thọ mai gia lễ đó mà. Người thiếu nữ ngây thơ và hiền lành, Như một con cừu non này, thình linh tím mặt Dân bước lại rồi sẵn giọng nói thật to Bà nội ruột của tôi không phải là bà vợ thứ của ông nội tôi Ông đừng có hiểu lầm, rồi ức đoán và xuyên tạc hàm hồ lâu đang hách dịch bỗng rùng rời kính sợ Trước cái cơn thịnh nội ấy nói giúp chàng hiểu tất khắc rằng Cô ấy này hẳn phải vô cùng út ức Trước một ngộ nhận và một xét đoán bất công Nên mới đang cừ lại, hóa sói, thình lình như vậy Và chàng rất buồn trước sự thay đổi lối xưng hô Giờ thì tôi và ông chứ không phải em và anh nữa Từ nãy giờ, cả ba vẫn đi chứ không phải đứng lại mà nói chuyện với nhau Nhưng ông cụ yếu quá nên bước chậm không thể tưởng tượng được Và họ chỉ mới đi được có nửa chừng đường một con đường nhỏ viền cỏ màu đưa vào trại bệnh phụ nữ nhà giàu. Nếu như bây giờ mà chàng chạy trốn luôn thì êm chuyện. Thiếu nữ này ngay thơ và hiền lành lắm, không phải thuộc hạng người hay gay sợ, nhất định không nghe cho kẻ nào đã xúc phạm nàng đến tự ái, đến danh dự của cô. năm nữa chứ dễ họ có thể gặp lại nhau lần thứ ba, mà rủi có gặp nhau đi nữa chứ chắc cô ấy sẽ dám hạch sách mắng nhiết vì chàng. Nhưng chàng không chạy trốn, người con gái không có nhan sắc đổ nước nghiêng thành này, lại rất ưa nhìn với con mắt riêng của chàng, và là kẻ có học, có giáo dục, lưu quyết ở lại để tạ tội với người vừa bị mít lòng nặng. Hơn thế, cái điều mà nàng đã thố lộ ra đã đánh tránh sự hiểu lầm của chàng. Cái điều ấy kỳ lạ quá, khiến chàng rất thèm khát, biết những ẩn tình bên trong, thế nên chàng nhất định không buông tha cái cô gái này. Cái gì mà bà nội nhỏ lại không phải là bà vợ thứ? Bí mật này kèm với bí mật trước là một việc ông cụ đã lẫn, còn đi thăm vợ mà lại là một người điên nữa, để rồi cả con bệnh lẫn người thăm, không ai nhận ra ai hết. Hai bí mật ấy Họp lại làm cho trí tưởng tượng phong phú của tuổi trẻ thoáng thấy một tấn bi kịch gia đình nào, thu hút hắn vào người mới quen còn mạnh gấp 10 nhan sắc trung bình của thiếu nữ nữa. Léo đéo theo sau nàng mà đi thục ra đằng sau hai ông cháu chứ không dám đi hàng ba như khi nãy và bước được vài mươi bước lâu thọ thẻ nói, cô ơi xin cô tha tội cho tôi. Thiếu nữ đại diệu được cơn giận dữ vì cảm tình với người con trai này cũng có, mà vì thấy rằng sự hiểu lầm của hắn cũng không có gì là cố ý, bởi tình trạng gia đình của nàng quá đặc biệt, ai mà hiểu rõ cho được. Hòa thố lộ kỳ lạ của nàng, thế nên nàng đáp, không hề gì, miễn ông bỏ ngộ nhận của ông. Lù chưa lấy lại được trọn về cảm tình của người thiếu nữ này vì cái lối xưng hô nước lạ. Vẫn còn được cô ta dùng đến Mặc dù vậy Chàng cũng tiến lên để đi hàng ba Như khi nãy Chàng thấy cô ta Châu mày nhưng không nói gì Cũng không phản đối Và mặt cô ta thì đang buồn giàu giàu Chàng lại nói lên một câu và nếu ai nghe được Chắc họ buồn cười lắm Vì đó không phải là một lối xin lỗi khôn khéo Câu ấy cũng không ăn nhầm gì Với cuộc xung đột nhỏ Vừa mới xảy ra giữa hai người Câu đó là như thế này Cô ơi, em gái tôi, tôi thương nó lắm Vậy mà đó là một thủ đoạn rất giảo quyệt của thanh niên này Chàng đã tin chắc rằng Thiếu nữ này thương xót em chàng một cách thành thật Nghĩa là nàng nhiều tình cảm lắm Nên chàng mới đánh vào nhược điểm ấy của nàng Chàng đánh trúng ngay bò Vì quả nhiên thiếu nữ đổi giọng rồi nói Nói khẽ như nói một mình Chị ấy chưa có chồng Mà ngày kia thì anh sẽ lập gia đình Rồi còn ai mà lui tới đây Để biến thăm chị ấy Bình tâm trí kéo dài lâu quá Có khi trọn cả đời người Như là trường hợp của bà nội lớn của em Mà con người thì ai cũng bận sống Người điên giống như người chết Tệ hơn người chết nữa Bởi còn có lẽ thanh minh cho người chết mà không hề có bất buộc nào để ràng buộc ai với những cuộc biến tham cho người điên. Nếu như vậy thì bà nội lớn của cô rất là có phước, chưa đầu có gặp cảnh huống như là em gái tôi. Nhưng sao cô bảo rằng cô thư, nghĩa là cô thương xót bà nội lớn của cô lắm. Đáng lý gì không có tiếng vang đáp lại câu hỏi của thanh niên này, hắn quá tò mò. Nhưng có lẽ cô gái đã bị tiếng xét rồi chăng, hay vì muốn xóa cho thật sạch cái ngộ nhận không hay của người con trai này, mà rồi cô ta lại kể lễ, chứ không nín đi về chuyện gia đạo không tốt lành gì của cô. Cô nói, bà nội lớn của em ở vào một trường hợp đặc biệt, Cứ theo lời bà nội ruột của em kể lại, năm bà còn sanh tiền thì... "Thế ra bà nội ruột của cô đã qua đời rồi ứ. "Vâng, thật là kỳ lạ, gia đình này không còn ai dính líu gì với người bệnh trong kia cả, trừ chỉ có ông cụ đây, mà ông cụ lại lẫn, nhưng vẫn còn có cuộc thăm viếng." "Ông nội của em nằm tiếp, như anh thấy, cũng không còn bao lâu nữa cũng đi về núi, ba em, chú, cô em đều bận kiếm sống." Mà rồi ngày kia chắc em cũng không còn rảnh sang nữa Như vậy bà nội lớn của em sẽ bị bỏ rơi Em không thương sao được Em đâu có thể nhờ người thứ nhì Và người nào khác lên đây thăm bà Thiếu nữ cũng nói ra được ý nghĩ của Lưu trên đây Lưu ngạc nhiên vì không hiểu tình thương của gia đình Đối với con bệnh con thiếu nữ thì cắt nghĩa tình thương ấy Tuy ổn nhưng không hữu lý cho lắm Ổn, ổn vì con bệnh bị bỏ rơi nên chàng thương Nhưng tại sao kẻ không dính liếu đến con bệnh Lại thương con bệnh Ổn mà không hữu lý là vì thế Bà nội rụt của cô đã kể gì? À, em lại nói không đầu không đuôi Ông nội của em chỉ mới lẫn từ một năm nay mà thôi Thế cô đã thọ được bao nhiêu tuổi rồi hả cô? Dạ 71 tuổi Còn bà nội rụt của em và bà nội lớn của em đồng niên với nhau là 66 Tôi cứ ngắt lời cô mãi, xin cô miễn phiền. Không hề gì, cho tới năm ngoái đây, mặc dầu chưa lẫn nhưng ông nội em đã quá yếu lắm rồi. Nhưng tới kỳ thì cứ đòi đi thăm bà nội lớn của em và dĩ nhiên là bắt em đưa đi. Em còn một người anh nhưng anh ấy đã đi du học. Hơn bốn năm rồi Lắm khi em bật mình Hỏi sao em lại phải làm cái phận sự Không phải là phần sự ấy Bà nội rụ của em còn xanh tiền năm kia Đã giải thích rằng Bà nội với bà nội lớn của em Là một đôi bạn gái rất là thân Thì đó là phận sự của bà Mà bà thì cũng đã yếu lắm Thì nhờ đến con Nhờ đến cháu vậy Và lại bà lại giải thích thêm Em đi là để bảo vệ ông nội của em Không dám giao phó cho người tài xế không đáng tin cậy lắm Chứ không phải để thăm viếng ai Thăm viếng đó là công việc của ông nội em thôi Ban đầu thì là như vậy Nhưng mà đi một lần rồi Thì em lại đâm ra thương bà nội lớn của em quá Vì vậy mà giờ ông nội em đã lẫn rồi Mà em vẫn đưa ông nội em đi Đây là một cuộc hành hương đó anh nè Nhưng tôi mới gặp cô tuần trước đây Cô còn nhớ ra hay không? Vâng, em nhớ chứ Và em đã nhận diện được anh ngay khi nãy Tôi cảm ơn cô Vâng, tuần trước em đã đi một mình Định rằng từ đây em cứ đi một mình mà thôi Nhưng rồi em lại đau xót quá Nên tuần này em phải đưa ông nội em lên đây Mấy năm trước, lần nào bà nội ruột của em Cũng cố ngăn ông nội em đừng đi Vì thấy ông đã yếu sợ ông đi mệt Chứ không phải vì ghen tư nữa đâu Vì ông nội em đi thăm bà nội lớn của em như vậy Đã 45 năm nay rồi Hồi ba em chưa ra đời lần Sao? 45 năm? Ừ, trời, ngót nửa thế kỷ Thở cả hai chúng ta Vẫn còn trong cái cõi u minh nào đó không rõ Ừ, thở ba má em còn chưa sanh ra lần kia mà Trời ơi, tôi thật không về trên đời này Lại có được một tình thương dai dẫn đến như thế Và cứ theo lời bà nội ruột của em Thì ông nội em cưới bà nội lớn của em được một năm Thì bà ta bị mất trí Ông nội em đợi 2 năm Nghe theo nhà thương nói rằng không hy vọng gì nữa Nên ông nội em mới cưới bà nội ruột của em đó mà Vậy à, hèn chi bây giờ tôi mới hiểu tại sao Là bà nội nhỏ Lại không phải là vợ thứ của ông cụ Vâng, bà nội ruột của cô Là vợ kế chứ không phải là vợ thứ Đúng là như vậy Một lần nữa cho tôi xin cô thứ lỗi Chuyện đó đã qua rồi Con trở ngại làm gì Bà nội lớn của em còn khỏe ghê lắm anh à Bà ắt còn sống nhiều năm nữa Bác sĩ bảo rằng sức khỏe và thể chất Đôi khi không đi đôi với sức khỏe tâm trí Và bà nội lớn của em Mặc dù đã hết hy vọng trở về thế giới tri giác Vẫn có thể rất là trường thọ Em nghĩ đến ngày em không rảnh ra nữa Chẳng hạn như em đi lấy chồng Rồi lại đùm đề con cái Em thương xót bà nội lớn của em quá Bà sẽ bơ vơ ở đây có một mình Như là một cái xác chết dưới mồ hoang mã lạnh Bị cả thế gian này quên mất rằng Trên đời này còn có bà Phía bên bà, bà còn có cháu kêu bà bằng gì bằng cô Nhưng họ xa lạ với bà quá Cô gái nghẹn ngào ở câu cuối cùng này Có lẽ còn dài nữa Lù nói cho có chuyện để mà nói Họ hẳn không xa lạ bằng cô Anh Lâm, em mời anh đi theo em vào buồn của bà nội lớn của em Anh sẽ thấy rằng cũng chẳng những em gần bà mà thôi, mà cả anh cũng sẽ gần nữa. Ai mà chứng kiến một lần cuộc thăm viếng kỳ lạ của ông nội em, thì nghe mình không thể quên con bệnh được nữa. Lờ mừng không thể tả, đó là mục đích của chàng. Chàng lẻo đẻo đi theo thiếu nữ vì mong mỗi được biết thêm cái gì. Cái đó có thể là ở tại buồn của bệnh nhân cũng nên. Nhưng chàng đã bơi trí từ nãy giờ Mà không tìm được cớ gì chánh đáng Để xin cái ân quậy này Mà đến phút chó Chàng lại nhận được một cách bất ngờ Vâng, đây là phúc chó của thiếu nữ Đang xoay trở Để giúp ông của nàng bước lên thềm của trại bệnh Lưu dành lấy công việc ấy Để giúp cô gái Và chàng rất lo lắng lần sau Nếu không có chàng Ông cụ có thể nhã lắm, bởi ông thì như một đứa trẻ mới biết đi lững chững mà lại nặng cân quá, thì cô gái yếu đuối này làm thế nào mà đỡ nổi ông, nếu ông rủi ro vấp chân khi leo lên mấy bậc tam cấp này. Buồng của bà cụ là buồng nhà giàu nhưng gồm hai giường. Có lẽ đó là một trong nhiều trị liệu của nhà thương để hai con bệnh nằm chung cho họ đỡ cô đơn chứ. Nhưng cái giường thứ nhì hiện đang trống Không có người chiếm từ lâu Hay là người ấy vừa khỏi và đã ra nhà thương rồi thì không biết Ba người lặng lẽ dừng bước tại ngưỡng cửa buồn bệnh nhân Chứ không vào Anh, em Hai ông bà cụ gọi nhau như thở họ còn thanh xuân Thời gian đã ngừng trôi chảy trong tâm trí của họ Từ nửa thế kỹ rồi, đã ba thế hệ người qua rồi. ấy ông bà vẫn còn nhận được nhau. Thiếu nữ giải thích, nhưng thực giác của ông bà dừng lại, tức thì liền sau, cái cuộc nhận diện, vậy là thôi. Bà gọi ông cụ bằng anh thì hậu lý, vì cứ tưởng rằng bà là một thiếu phụ 24 tuổi. Cớ sao ông cụ lại gọi bà bằng em? Lâu hỏi. Ông nội em chỉ gọi như vậy từ ngày ông nội em còn lẫn Còn trước đó thì ông nội của em kêu bằng bà Ừ, có như thế chứ Bây giờ thì chính ông cụ cũng tưởng rằng mình vẫn còn thanh xuân Chắc là như vậy Lưu nhìn hết ông cụ rồi đến bà cụ Và thấy được rõ rệt một sự nỗ lực vô biên của hai người già Họ cố gắng đến tột độ cùng của ý thức mông manh hấp hối nơi họ để nhớ lại cái gì nhưng họ đã hoài công. Lâu nghe như bị một tảng đá thật to đè lên trên ngực khi chàng theo dõi nỗ lực của hai cái ký hao mòn nảy dội theo mắt của họ, bốn con mắt khờ khạo nhìn nhau trân trối, mí mắt của họ không hề nhấp nháy lần nào hết. Ánh sáng của thức giác chớp chớp lại lên. Như một conơm đớm rồi lại tắt đi ngay thức giác của họ lặng hợp b nổi ba chìm nhưng nếu nó có trhổi lên trên mặt nước ý thức thì cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi cái khoảnh khắc ấy chắc không dài hơn một giây đồng hồ chắc chắn là như vậy vì lưu thấy rằng cả bốn mắt đều rôm r lệ nếu họ hoàn toàn không biết gì hết thì không thể nào nấng lệ mong manh ấy lại trào ra. Đau xót là ở chỗ đó, tha là họ không biết gì cả, hoàn toàn chìm đắm trong đêm tối của sự điên loạn, chứ còn ý thức và nhớ lại trong nháy mắt như thế. Họ chắc chắn là có biết đau khổ trong những lúc ngắn ngủi và một vị vạn đau thương nào bỗng sống dậy. Bây giờ lâu mới tin được cái câu của thiếu nữ khi nãy Ai mà chứng kiến một lần Cột biến thăm kỳ lạ của ông nội em Thì nghe mình không thể quên Con bệnh này được nữa Chàng dây lại nhìn thiếu nữ Thì thấy mắt mũi của nàng đã đỏ cả Một người thứ tư đang đứng sau lưng nàng Mà sắc phục cho chàng biết ngay Đó là một nữ giám thị Bà nữ giám thị già này Cũng mũi lòng rơi lệ Mặc dầu làm việc thâm niên Tháng bà đã quá quen với những cảnh thuộc loại như thế này. Nhìn sự nổ lật của hai thứ giác tàn lùng ấy, lão tin chắc rằng phải có một tấm bi kịch cũ gần nửa thế kỷ mà có thể thế hệ thứ 3 là người thiếu nữ ngây thơ đang đứng cạnh chàng, không hay biết gì cả. Thế hệ thứ 2 là cha của cô gái, có lẽ biết bởi còn nhân chứng của tấm bi kịch ấy. Họ bép xép Nếu tấn kịch công khai, họ sầm xì nếu tấn kịch được giấu giếm. Những nhân chứng này không hẳn đã chết hết rồi, Nhưng chuyện đã hóa thành chuyện thời sự của thế kỷ. Mà họ lại già quá rồi, không thích ngồi lê đôi mắt nữa, Nên biến mật gia đình nào cũng đến thấy hệ thứ ba là được chôn luôn. Thôi, đi về ông. Hai ông bà lặng lẽ nhìn nhau, ngót nửa tiếng đồng hồ. Nên cô cháu của họ thấy rằng, bấy nhiêu đó là cũng đủ rồi. Thiếu nữ nói xong, cầm tay ông cụ đặt lên vai của nàng, Lặng lẽ nhìn vào cụ, người dân lần chót, rồi trở gót. Ông cụ vẫn mấy móc, say lưng theo người cháu. Cả ba lại im lặng bước ra, bà nữ giám thị già hỉ mũi rồi cùng đi. Không, không thể nào lưu chịu bỏ cuộc, sao cái trận chấn đồng tâm thần làm thứ nhì nơi chàng trong buổi sáng này chàng phải làm quen với gia đình này mới được tò mò tìm biết chuyện riêng tư của người ta thì xấu xa lắm nhưng có những chuyện riêng tư lại không phải riêng tư nữa đối với hạng người nào đó chẳng hạn đối với một thanh niên hơi hơi muốn vào làm rễ ở gia đình này hắn ta có quyền kín đáo theo dõi và điều tra như một nhà Trinh Thám và có cái quyền ấy, chỉ khác là quyền của hắn vì lợi riêng cho hắn, còn quyền của nhà Trinh Thám thì vì công ích. Lâu nhớ ra khi nãy, thiếu nữ cứ thẳng thắn mà nói chuyện chồng con của nàng về sau, không e lệ một chút nào thì làm quen với nàng lâu dài không khó lắm đâu. Tuy nhiên mãi cho tới khi Họ đẩy chân lên chiếc cầu gỗ bắt ngang qua con suối Chảy xuyên qua cái sân nhà thương Con suối từ trong rừng sâu đổ ra Để trôi về đâu không rõ Lưu mới tìm được cách ra khỏi Cái cảnh ngậm căm của chàng Chàng liền hỏi Không chắc gì ta sẽ được may mắn gặp nhau ở đây nữa Mà tôi thì rất muốn gặp lại cô Vậy thì làm thế nào để Cô gái quay lại nhìn người thanh niên Rồi cười rất giòn mà đáp Rất là dễ, xin mời anh cứ đến nhà em chơi Vào hôm nào đó thì tùy anh Té ra cô được tự do có bạn trai ư Vâng, anh đã thăm được bà nội lớn của em Đáng lý gì em cũng phải thăm chị ấy cho nó mới phải Nhưng coi bộ ông nội em đã mệt rồi Xin anh hãy thông cảm Và em chúc cho chị ấy mau bình phục Tôi cám ơn cô và cô khỏi phải xã giao về cái vụ thăm viếng không có cần thiết ấy. Xin cô cho tôi biết địa chỉ và quý danh. Em tên là Liễu, con nhà em thì... À, anh về bằng gì? Tôi có scooter ở ngoài kia. Nếu không thì mời anh cùng đi xe của em và như vậy anh sẽ biết nhà em. Em ở tại đầu cầu ở bên này. Cây cầu nói liền đường hàng thị và đường hàng xanh Anh có biết khu phố đó chứ? Có, biết Cầu không có tên Nhưng có người gọi là cầu hội đồng xâm Nhưng bên này là bên nào? Liễu lại cười và nói Dĩ nhiên người thành phố Phải đứng ở vị trí thành phố mà nói Bên này tức là bên trung ương thành phố gia Định Chắc cô ở đó đã lâu lắm rồi Chứ không phải là mới đến Dạ đúng Nhưng gì làm cho anh đoán như vậy? Cô dùng toàn địa danh cũ, chẳng hạn như gia định Cô gọi bằng bà Chiểu, đại lộ Bạch Đăng, Thì cô kêu là đường hàng thị, còn cái hàng xanh ấy nữa. Liễu cười dọn lên mà nói rằng, Em đã quen miệng rồi, thở còn bé người trong vùng kêu là như vậy, Anh thật có tài trinh thám Lâu cũng cười và nói, Tôi rất muốn có cái tài đó, chỉ lo là tôi rơi vào câu lạc bộ bảy người mà thôi. Câu lạc bộ bảy người là gì? Ô, chuyện dài lắm và buồn cười lắm, để hôm nào tôi sẽ kể cho cô nghe. Em chỉ nhàng chưa có trọn, hay là để em thử tài trinh thám của anh chơi. Anh cứ tìm mà không bao giờ phải hỏi thăm ai hết. Được, tôi sẽ tìm ra cho cô xem. À Anh có đến thì đến ban đêm sau 8 giờ rưỡi, vì ban ngày em còn đi học. Nhưng đường hàng xanh, thì hàng xanh. Hàng xanh là danh từ của vài ông Nhật Trình, chứ thật ra nó là hàng xanh. Nhưng hàng xanh là gì? Anh có trồng cây si ở đâu chưa? Lô bật cười và hỏi, trồng cây si thì có dính nếu gì đến hàng xanh? Rất là có, cây xanh cùng loại với cây si và cả hai cây đều tự tự như là cây đa. Hồi trước qua cầu rồi thì hai bên đường trồng hai hàng cây xanh. Đó là nơi mà ba em tả, chứ em cũng chẳng thấy cái cây xanh nó như thế nào. Nó đã bị đốn năm em chưa có đẻ ra, nhưng em biết cây xanh. Ngay ở trong sân nhà em cũng có một cái cây nhỏ xíu trồng ở trên non bộ. Họ đã ra tới cổng nhà thương. Bác tài xế già thấy bóng chủ, vội vàng mở cửa ở băng sau. Một chiếc xe sim ca chính đã cũ và đỡ ông cụ lên trên đó trước. Liễu lên sau, rồi đóng cửa lại. Cả hai bạn mới này đều đưa tay lên một lượt để vẫy chào tạm biệt nhau. Và khi xe chạy khỏi đó hơn 10 thước, lâu nhìn theo, thì thấy Liễu cũng nhìn lại chàng qua tấm kính sau. Họ lại vẫy tay nhau thêm một lần nữa. Mười hôm đã qua, từng ngày gặp gỡ ở trên biên hòa Mà Lưu vẫn chưa quyết định có nên đi thăm liễu hay là không Nơi người con trai này rất nhiều mâu thuẫn xung đột ngắm ngầm với nhau Hắn bị âu hóa rất đậm, ở vài điểm nhưng trái tại Nơi vài điểm khác, hắn rất là Việt Nam, rất là Á Đông Chẳng hạn như vấn đề trai gái đánh bạn với nhau Chàng không quan niệm có tình bạn suôn giữ trai gái được, người ta đánh bạn với nhau luồn luồn có hậu ý. Rồi sau một thời gian tìm biết nhau, không yêu nhau được, người ta bắt buộc phải tiếp tục một tình bạn một cách chán phèo trong sự giả dối. Vì quan niệm như vậy nên chàng chưa hề có bạn gái, bởi cái lẽ rất giản dị là chàng không buồn tìm bạn gái, chẳng định làm quen với liệu, chỉ vì bí mật mà chàng thoáng thấy với lại chàng ngỡ rằng chàng đã hơi yêu liệu, nhưng rồi chàng không dám tin lắm là mình đã yêu. Nhất định là trọn đời chàng sẽ không qua đường với ai cả. Từ ngày mà em gái chàng bắt đầu đau khổ vì tình, đó là một kinh nghiệm gần như là bản thân. Chàng đã đau cái niềm đau của em gái chàng thì không thể nào chàng bắt người khác phải đau như vậy. Mình có thật yêu liệu hay không? Đó là một câu nói hằng ngày Hằng đêm của người con trai này, câu hỏi nó ám ảnh chàng và cả khi chàng ngồi nghe trong giảng đường lục khoa, đành rằng mình phải biết rõ hơn mới nói chuyện yêu đương một cách nghiêm trang, nhưng đó là giai đoạn của lý trí, giai đoạn đầu riêng biệt của tình cảm, mình có yêu nó hay không từ lúc mới gặp gỡ lần đầu. Mình tin rằng có tiếng xét ái tình và phải nghe yêu ngay ai thì mới thật là yêu. Còn tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân hay không Thì đó là chuyện khác nữa Nếu không nghe yêu tức khắc Thì không nên tìm biết ai cho mất thì giờ Hằng đêm, người sinh viên này cứ cố thử thấy lại Cái người thiếu nữ ấy xem sao Có hai lần, nàng đều mặc camisole Cái màu mỡ gà Có lẽ may bằng một thứ vải gì như là tút xo so. Nhưng lần đầu chiếc camisole của nàng Cái thứ camiçon tối tân có lằn nếp lớn hơn nơi cái eo và dưới trôn thì không có bó lắm. Lần sau nàng mặc cái camiçon xưa, chỉ mới xưa có 1 năm thôi, nhưng trong giới theo mốt, xưa 1 năm là xưa lắm rồi. Tuy nhiên, nhờ xưa nên rất hợp với cảnh. Lần sau là một đứa cháu bé gái dìu ông nó đi mà chiếc camiçon xưa rất là ngây thơ. Cho người mặc áo ấy một phong cách học trò rất là dễ thương. Hình dung ra được chiếc áo camisole của thiếu nữ. Nghĩ đến tên của chiếc áo, lơ bỏng bật cười. hội Pháp thuộc, nhà thương điên Biên Hòa cấm các ký giả viết phóng sự về nhà thương. Vì thỏa ấy y học tâm bệnh, chỉ biết có hai trị liệu giả mang. Là xịt nước và bắt con bệnh mặc một thứ áo tên là Camisole de Forte. Mà ta dịch rất đúng, đó là áo bó. Mặc áo camisole, để đến một nơi mà ngày xưa người ta chuyên mặc camisole đờ phọt. Điểu mặc cái camisole rất là đẹp. Ấy, mỗi loại áo ấy, chỉ có một số người là mặc nó trông đẹp mà thôi. Chứ không phải bất cứ ai cũng có thể mặc bất cứ kiểu áo nào hết đâu. Nhiều cô gái thô cà đen đúa. Mặc đầm thì đỡ xấu xí hơn là mặc áo dài ta Trái lại, những cô gái quá mình hạt sương mai Chỉ có thể coi được khi mà mặc ta mà thôi Muốn mặc camisole cho đẹp Thì không được gầy lắm mà cũng không được béo lắm Bé nhỏ quá thì cũng không xong Mà cao lỏng khổng thì lại càng kỳ dị hơn nữa Đã gọi là áo bó Thì nó bó thật đấy Mà hể nó bó thì không giấu được cái gì hết và nếu thân thể của cô gái nào mà xuông như một cái gối thì không làm sao mà độn cho nó có eo được. Nhiều thiếu nữ người mình mặc camisole lại mang dép, cho dẫu là dép mắc tiền đến đâu, trông cũng cứ như là họ mặc pyjama mà ở nhà. Có cô thì đi giày Italo, đâu có được. Camisole là áo của thiếu nữ mà thiếu nữ thì chỉ đi giày mà thôi. Liệu đã ăn mặc đúng điệu nên phục sức của nàng Không có chỗ nào chê Nàng không có đánh phấn Và chắc mộ thể thao nên hơi đen Đó là nước da đen duyên mà trời đã cho nàng Nước da mà nhiều cô phải giả tạo bằng thuốc Vì con trai bây giờ rất mê cái đèn duyên dáng ấy Chắc là liệu sẽ còn lớn nữa Và chân ấy nàng sẽ thanh lịch kinh hồn Chỉ có một người phụ nữ nào cao lớn Mới thanh lịch được Chàng đoán rằng liễu sẽ còn lớn hơn nữa Vì giờ nàng đã trung bình rồi Đối với tầm vóc của một phụ nữ Việt Nam Mà nàng thì mới có 18 tuổi thôi Và lại ông nội của nàng còn lớn còn lắm Bà nội thì lớn và cũng cao Và chắc bà nội ruột Cha mẹ của nàng chắc cũng thế Vì thường thường người ta hay tìm vợ tìm chồng Cho xứng với nhau đó là về bóc dáng Điệu chỉ ngây thơ vì còn quá trẻ Chớ đó là một gương mặt láo lĩnh và thông minh Không cười cũng thấy là nàng đang vui vẻ Mà cả cho đến khi nàng sụ mặt giận dữ Cũng không thấy có nét nào ác hiểm lặng lúc ở trong đó Mình có bị tiếng xét hay không? Nếu không sao mình lại nhận diện được Khi gặp nhau lần thứ nhiên? Nếu không sao? Một trăng rồi mình cứ nghĩ mãi đến nó Không giờ phút nào mà cô bé ấy không lẫn vẫn trong tâm trí của mình Lù quyết định đi thăm liễu trưa mai này Bỗng chật nhớ ra lời dặn của nàng Chàng lại dời buổi thăm viến lỡ lại buổi tối mai Tuy nhiên sáng mai không có buổi học Chàng sẽ đi vào trong ấy Chàng phải trổ tài trinh tháng thì không thể trổ tài ban đêm được Vì chỗ ấy không được sáng đèn lắm Phải tìm nhà ban ngày trước để có đi thăm bạn ban đêm Thì biết nơi mà đến cho đúng chỗ Nhớ lại cuộc thử thách của cô bé lâu buồn cười và thích chí lắm Nàng rắn mắt một cách dễ ưa, trẻ con một cách ngộ nghỉnh quá Người sinh viên lục khoa này ra đi hồi 9 giờ cho chắc ăn Liệu có thể đi học trễ mà chàng thì không thích bị nàng ta bắt gặp Đang ngơ ngát đi tìm nhà 3 triệu với Sài Gòn chỉ cách nhau có một cuốc taxi 12 đồng thế mà ở đây có không khí tỉnh rõ rệt lưu nhớ ra rằng Liễu không cho chàng được phép hỏi thăm ai hỏi thăm ai V đó là một điều chỉ có thể làm được ở tỉnh mà thôi chứ ở đâu thành thì không mong hỏi thăm ai về nhà của người nào cả Người trên thám hạng bé của một nước Thái Bình yên ổn nhất cũng tìm được nhà của Liễu nếu người ấy thông minh. Nàng đã nói rằng nàng ở đây từ bé đến lớn thì ngôi nhà chắc hẳn phải cũ, mà ở đây chỉ có một ngôi biệt thự cũ mà thôi. Đó là một ngôi nhà cất bằng gạch, nhưng lối kiến trúc lại nhại theo lối, sắc lét bằng gỗ của xứ Thụy Sĩ. Nhưng sơ lét thủy sĩ luôn luôn cắt trên núi, mà ngôi biệt thự này lại xây trên một đám đất nê địa, nên trồng nó hơi dị kỳ. Phải, ở đây là nê địa vì đó là đất bờ rạch, và phải biết rằng rạch Sài Gòn giống như rạch Hậu Giang, bờ rạch là đà mặt nước chứ không phải rất cao như các bờ rạch miền Đông. Tuy nhiên, địa thế này giúp cho ngôi nhà nó nên thơ, Khi nước lớn bùng non ở mé rạch Bị nước che lắp hết Trông như nhà cất dựa bờ hồ Một cây phượng vĩ tàn xanh đang nhượng máu Và sôi bóng trên mặt rạch phẳng lì Chỉ khi nào nước rồng chảy mau Thì mặt rạch mới bị sao xuyến mà thôi Đó là cảnh bên hông trái của ngôi nhà Tức bên phải của khách đứng ngoài nhìn vào Bên phải của sơ lép giả này Lưu thấy nhà xe và chiếc siêm ca chính cũ nằm nơi đó Đó là dấu vết ràng ràng như vậy, thì quả là có mù mới tìm không được. Nhà thì vắng hoe, ngoài vườn cũng không thấy bóng người nào cả. Đó là một ngôi nhà xa lạ, mà có lẽ chàng đã thấy hàng trăm lần rồi. Nó một cách vững dưng, nhưng hôm nay bỗng nhiên, sao mà nó như là có hồn và chàng nghe ngôi nhà này thân yêu với chàng, không biết bao nhiêu mà nói. 8 giờ đêm Nhà nhà cửa đóng nhưng bên trong sáng đèn, trên lầu các cửa sổ đều mở có ánh đèn trong. Chỉ bây giờ lâu mới chợt nhìn thấy là nhà này thật là nhà của Tây, cửa sổ không có chấn song sắc. trái với nhà của ta, kể cả những ngôi biệt thự to lớn và tối tân. Sử ta, ngay hồi không có chiến tranh thì cũng trọng cớ như rơi, nên ta đành phải cắt nhà tù mà ở chăng. Cửa sổ không chấn sắt. Làm nổi bật lên giá trị của bức màn Và trong nó sang trọng vô cùng Bức màn sang trọng, cung cửa sang trọng Ngôi nhà này cũng hưởng lây cái vẻ sang trọng Lô đẩy xe lên lề cỏ đạp bàn trống xuống Khóa xe lại rồi bước tới trụ cổng để bấm chuông Có tiếng chó sủa nhưng bị bịch cầm mồm ngay Rồi một chị người nhà chạy ra thì ta lặng lẽ chào khách Do dự dây lát rồi hỏi Thưa thầy, thầy tìm nhà ai? Lù có cảm giác rằng nhà này không bao giờ có khách hay sao, mà chị người này lại hơi ngạc nhiên, hơi sợ hãi và đã do dựng khá lâu. Dạ, tôi là bạn của cô Liễu. Dạ, nhưng tôi báo tên là ai đây? À, thì ra nhà này vẫn có khách. Câu hỏi của chị người nhà rất là tay, chứng tỏ rằng chị ta đã thạo tiếp khách lắm rồi, mà toàn là khách. Phải được báo tên với chủ nhà hẳn hồi Dạ chị cứ nói người ở nhà thương Biên Hòa À ra vậy Chị ta mở cổng cho khách vào và khôn ngoan Chị dông đi thật lẹ Đó là lối bỏ khách khéo léo Hẳn đứng chờ mà không bị tức mình Vì thấy rằng chị kia bận chạy vòng Để vào trong báo tin Chứ không phải bỏ bê khách Nếu chị ta đưa khách thẳng tới cửa Rủ trong nhà không chịu mở Vì không biết khách đó là ai bởi cái tên lạ quá thì chị ta sẽ phải ngỡ ngànng với khách nhưng chàng không phải đợi lâu chàng đứng trước cửa tránh chỉ đầu lối một phút thôi thì cửa lớn được mở ra và chính trị người nhà khi nảy xuất hiện nơi khung cửa Dạ Xin mời cậu vô nhà chị ta đã thay đổi lối xưng hô có lẽ vì liệu đã đoán biết đó là chàng và đã xác nhận với chị rằng chàng là bạn của nàng Chàng bước qua khỏi ngưỡng cửa thì thấy chị người nhà mở đèn ở ngoài sân Dạo sao người ta vẫn phải để phòng Liễu chưa thấy mặt chàng thì chàng còn có thể là một tên cướp Khu phố này vắng vẻ lắm chắc nhà nào cũng phải cẩn thận đối với khách lạ như vậy cả Chị người nhà mở đèn ở ngoài sân do cái công tác đặt ở tường Cạnh khung cửa trắng xong rồi chị mời khách ngồi rồi đi vô trong phòng. Khách chưa kịp ngồi và chị cũng chưa qua khỏi cửa phòng thì chủ nhà đã xuất hiện. Chủ nhà chỉ là một lối nói vậy thôi chứ thật ra đó là cô bé Liễu. Con lâu lắm mới được làm chủ nhà thật sự. Đã hay tin khách đến mà Liễu vẫn mặc bộ pyjama. Nhưng lâu thích như vậy hơn, Liễu không khách sáo, tức là cho phép chàng thân mật vậy. À, anh Em cứ tưởng anh xạo rồi không đến Liễu từ trong buồn vừa đi vừa nhảy vừa reo lên câu trên Vừa đi vừa nhảy là tác phong của con gái hư hèn Đối với con mắt của các cụ Nhưng nó hay vô cùng đối với lâu Trang thấy Liễu là một cô em gái rất dễ thương Tánh còn trẻ con này Không gợi ngay tình yêu Nhưng thấy là đã thương liền Gì làm cho em nghĩ vậy? Tự nhiên lưu đổi lối sưng hô Đổi xong rồi mới hay là mình đã bất giác Mà bước ngay tới chỗ thân mật Tại mỗi mồm trong đời anh chứ gì Liễu nói câu này nửa đùa nửa thật Giọng là giọng tù Nửa thật nghĩa là vẫn có sự thật Trong đó có phần nào Khiến cho lưu sung sướng vô cùng Chàng không buồn cắt nghĩa tại sao Mãi cho tới bữa nay chàng mới đến Vì chàng đâu có hẹn đúng ngày nào Với lại không thể giải thích được một sự kiện Mà lý do sẽ làm mít lòng cô bé Chàng đã không tin rằng chàng đã yêu Liễu chỉ người nhà lắp ló nơi cửa bù Tức sau lưng của Liễu Nàng ngồi ở chiếc ghế salon ở phía trong Có lẽ nàng biết như vậy nên nàng hỏi khách Anh muốn uống gì? Nước lạnh Nước lạnh chị Tân ơi Câu đó là tiếng vang của Liễu Tiếng văn ấy dội lên cho người sau lưng nàng nghe, rồi liễu cười nói với bạn, Em rất nóng nghe cái chuyện câu lạc bộ bảy người. Tẻ ra em chỉ mỗi mòn trong đời có câu chuyện đó, chứ không phải là trong đợi anh. Em trong đợi cả hai, nhưng trong đợi anh hơn, vì có anh thì mới nghe được câu chuyện. Thế nào nhà thám tử đại tài, tìm nhà em có khó lắm không? Khó như là lấy trong túi ra một bao thuốc lá À, thuốc lá nữa chị Tư ơi, cho một gói thuốc lá Không, anh đâu có hút thuốc Vậy à, trong lớp học của em, các anh ấy đều hút thuốc như là hung mũi vậy À, em học ở đâu? Em học lớp dự bị cao đẳng mỹ thuật Vậy là nghệ sĩ rồi Đâu có, người ta chỉ dạy kỹ thuật thôi Còn nghệ sĩ được hay không là cũng do tâm hồn mình chứ trường mỹ thuật nước nào cũng vậy. Nhưng mỗi anh, mỗi chị nào học ở đó chắc cũng đều tin rằng mình có tâm hồn nghệ sĩ. Không biết, nhưng nếu không tin thì họ cũng đớn phải tin vì chịu ảnh hưởng của một số giáo sư nghệ sĩ. Giáo sư nghệ sĩ là như thế nào? Chị người nhà đã bưng hai ly nước làm ra đến nơi, với một gói thuốc, một hộp viêm, nhưng không thấy nước đá ở trong ly. nhưng thành ly Lại rịnh mồ hôi, chắc là nước ướp ở trong tủ lạnh Giáo sư nghệ sĩ tác phong hỏi như thế nào? Lưu lặp lại câu hỏi lần này, chàng hỏi rõ hơn một chút À, có một ông giáo sư tên là ông Tú Ông ấy ở bẩn không thể nào tưởng tượng được Ông thường liếm những cây cọ dính đầy dầu sơn Rồi thường bôi tay dơ lên áo quần Và bảo rằng dám làm như vậy thì mới thành nghệ sĩ được Thế rồi anh nào cũng bắt chước liếm cọ sơn và cũng bôi tay bẩn lên áo quần hết thảy Lưu cười ngã nghi ngã ngửa, lâu lắm mới nín được rồi hỏi. Chắc là điểu cũng ở bẩn giống như vậy. Không đâu, học trò con gái không chịu bắt chước ông ta. Nên ổng thường nói, con gái trong lớp này sẽ không có đứa nào làm nghệ sĩ hết. Dạ, mời anh uống nước. Nữ nghệ sĩ đừng có khách sáo, anh đang mê nghe chuyện trường cao đẳng mỹ thuật thì em cứ kể tiếp cho anh nghe là hơn. Còn cái vũ hút thuốc, em đã nói lớp dự bị là một cái lò bát quái khói đặc nghẹt. Ấy, đó cũng là để làm nghệ sĩ theo cái lối của ông Tú. Các anh ấy thích có được hai ngón tay vàng khói thuốc thơm giống như là tay của ông Tú vậy mà muốn được như thế thì phải hút cho thật nhiều vào và phải hút lâu ngày, chày tháng. À, anh học ở đâu? Anh chưa hề cho em biết tên biết trường của anh. Đây là câu hỏi chờ đợi lâu cứ mà tưởng rằng nếu không thích chàng nên không hề hỏi về chàng. Sự thật vì sự sơ sót ấy chỉ do Liễu thiếu kinh nghiệm sống và xã giao mà thôi. Ngay ở phút đầu không hiểu sao nàng cứ đinh ninh rằng lâu là học trò, không có dấu hiệu gì chỉ hoạt động của chàng cá, nhưng nàng lại ngỡ là như vậy. Nàng lại ninh rằng lâu chưa có gia đình. Nên mới nói rằng nàng nghĩ đến ngày lưu lập gia đình Nên thương xót bích lắm Nhận một thanh niên là bạn mà chưa biết gì về người ta Chỉ tưởng tượng không mà thôi là khuyết điểm thông thường của những cô gái ngây thơ Anh tên là Lưu, anh học năm thứ hai trường luật Ông thầy cái tương lai à, hèn gì mà anh tò mò quá đi Anh tò mò hồi nào đâu, cứ muốn biết chuyện nhà của em Thì không tò mò là gì Lưu cười xòa liễu nói tiếp Nhưng anh khiêm tốn lắm Thì tha tội tò mò cho anh vậy Em thấy rằng anh khiêm tốn hơn Anh nói trường luật một cách giản dị Chứ không phải nói đại học luật khoa Nhiều người cũng muốn trường của họ là đại học Để nghe cho nó oai Cả đến trong trường của em Mà nhiều anh nhiều chị Cứ ước ao nhà nước sửa lại tên Là trường đại học mỹ thuật Đó là cái bệnh ở xứ ta hiện nay Họ cứ tưởng hãy trường nào mà sinh viên phải có bằng tú tài Thì mới vào được Là được quyền xưng hô là đại học Họ đâu có dè hai chế độ cao đẳng và đại học nó rất khác nhau Mà trường của em không có buộc bằng tú tài Thì mới chết chứ Vậy à? Ừ, trong lớp mà dễ thường có cả trường nữa Chỉ có một mình em là có tú tài y mà thôi Tại sao em lại bỏ học văn hóa để? Là tại vì em mê nghệ thuật hội họa Bà mấy em ngăn thế nào em cũng không nghe Em là nghệ sĩ đứt đuôi rồi đó Em chỉ mong được như thế mà thôi Còn anh mê chuyện trường cao đẳng mỹ thuật của em Cũng chẳng còn gì lạ để mà nói nữa Sao lại không? Các anh các chị ấy đi học ăn mặc như thế nào? Anh nghe nói đến đám khối thuốc Anh tưởng tượng đến những cái mái tóc, những đôi giày, Santiago. Tưởng tượng của anh không sai sự thật là bao nhiêu. Thế còn em, em ăn mặc như thế nào? Em chỉ mặc bồ lù cho gọn. Liễu đáp xong cười giòn để tự chế dĩu mình, ngăn bạn mình nhạo bắn nàng. Bởi vì nàng đã tự chế rồi, thì chàng hẳn phải thôi. Nhưng lâu thôi chỉ vì bạn suy nghĩ về chỗ do dự máy dây của liễu, trước mấy tiếng cho gọn, có lẽ là phải thú rằng mình ăn mặc như nữ cao bồi. Nàng bị mặc cảm trước một người con trai nghiêm trang chăn. Bỗng lưu cũng bị mặc cảm luôn, chàng thấy mình quá nghiêm trang, có vẻ khô khan quá, nhất là trước một cô gái có thể có tâm hồn đẹp của một nghệ sĩ, nên chàng pha trò. Em cũng là một cây xanh dởn. Tôi bạn lại cười xòa với nhau, Liễu lại kể thêm chuyện trường nàng. Không phải vì thích kể mà vì có một điên tưởng. Nếu anh nghe các anh ấy nói chuyện làm ồn và chạy nhảy trong lớp học, thì anh sẽ thấy rằng ở ngoài đời người ta điên nhiều hơn, ở trong nhà thương điên biên hòa. Cả hai lại cười xòa. Liễu đã nghiêm trang trở lại và hỏi. Đừng rồi anh có đi thăm chị ấy hay không? À, chị gì đó anh? Nó tên là Bích. Má anh đi thăm nó mỗi tuần, anh bận học nên anh ít đi thăm lắm. Chủ nhật thì lại cần nghỉ ngơi. Vậy chị ấy mắc bệnh từ bao lâu rồi? Hơn 3 tháng nay rồi. Là quá anh, sau mà y học cả Đông y lẫn Tây y đều chữa bệnh tâm trí dở quá. Em ít nghe có người khỏi bệnh quá. Sự thật thì từ 30 năm nay, Tây y tiến bộ rất nhiều ở địa hạt đó. Nhưng số người lành bệnh vẫn ít hơn số người lành các bệnh thường Vì bệnh tâm trí là bệnh của bản ngã chứ không phải là của cơ thể Mà bản ngã nó là cái vô hình trầu tượng Nên rất là khó trị Cho giàu có tiến bộ bao nhiêu đi nữa Tế ra là không phải do cơ thể Chỉ do cơ thể một cách xa xôi mà thôi À, người bệnh bị chấn động tâm thần Mất thăng bằng nơi tâm trí Rồi bản ngã bị sáo trộn. Nhưng ai cũng bị chấn động tâm thần, ít lắm là một lần trong đời họ. Sao chỉ có một số người mới bị điên thôi? Phải bị chấn động mạnh lắm thì mới điên. Ừ, thì em nói ít lắm là một lần, tức là lần bị chấn động thật mạnh ấy, chứ còn chấn động thường thì dễ thường mỗi tuần ta đều bị một lần. Anh không sành lắm về cái vấn đề đó và ta cũng không nên đi xa hơn. Còn do cơ thể một cách xa xôi là như thế nào? Tì vết nơi tâm thần bắt nguồn ở những nơi khác hơn Là cơ thể, nhưng đôi khi cũng ở cơ thể Mà nếu như vậy thì phải qua nhiều thế hệ người Một cơ thể bệnh hoàng mới ảnh hưởng đến tâm thần Thí dụ như đời ông cố mắc một chứng bệnh nguy hiểm Là bệnh gì? Tốt hơn là em đừng hỏi Người ông cố ấy chết đi vì cái bệnh đó Nhưng con cháu ông ta thì không chết Nhưng cơ thể họ không còn trong trắng nữa Nhược điểm của cơ thể của họ sẽ ảnh hưởng đến tâm thần của họ Chấn động tâm thần? Liệu nói khe khẽ cho một mình nàng nghe thôi Gần như là đang lỏng bỏng Có lẽ nàng đang thắc mắc tự hỏi Không biết bà nội lớn của nàng và Bích đã bị chấn động tâm thần vào dịp nào Lâu cũng đang tự hỏi thầm như vậy Nhưng chỉ hỏi về chấn động nơi bà cụ mà thôi Chứ còn Bích thì chàng đã biết quá rõ Không, thế hệ thứ ba khó lòng mà biết được bí mật Trong gia đình của thế hệ thứ nhất Nếu không nhờ một sự tình cờ nào Chắc liệu cũng không biết gì hết Nhưng bí mật ấy hẳn phải xảy ra trong ngôi nhà này Nhà này đã cũ lắm Chắc cũng cao niên bằng một người 50 Thì cả thời thanh xuân của một ông cụ 71 Hiện đang lẫn, rất có thể trải qua ở nơi đây Bây giờ Lưu mới đưa mắt nhìn vào bên trong của ngôi nhà này Ngôi biệt thự giả vờ làm sơ này không to lắm Dưới nhà chỉ có một buồn còn bao nhiêu diện tích Còn lại dùng làm phòng tiếp khách và phòng ăn Lưu đoán rằng dưới căn buồn hẹp ở bên trong Cũng chỉ mới say về sau này mà thôi Khi ông cụ bà cụ đã yếu chân ngại leo lên cầu thang Còn cha mẹ của Liễu với nàng chắc ở trên gác Cái cửa buồn mà sau đó chị nhà lắp ló khi nãy thật ra là cửa sau, trổ ra một hành lang tối, mới trong cứ ngỡ đó là một cái buồn. Anh đang nghĩ gì vậy? Thấy khách thình lình làm thinh, liệu không thắc mắc lắm, vì nàng tưởng hắn không tìm được đâu, ra một câu chuyện. Nàng cũng bí như thế và hỏi bậy như vậy, mong rồi câu chuyện sẽ đến. À không, anh không có nghĩ gì hết. Anh làm quen với gian phòng này đó mà Chắc anh chưa làm quen với cái sân Chưa, ngày mốt là chủ Nhật Anh tới chơi bằng ngày Ta chỉ ở ngoài sân thôi Và anh sẽ biết được cái sân Hay lắm, anh rất muốn tới đây bằng ngày Đáng lý thì sáng mốt này Em đi vẽ ở trên Thủ Đức Nhưng em thích ở nhà tiếp anh hơn Anh cảm ơn lòng tốt của em Nhưng bỏ vẽ có hại lắm cho sự học của em hay không? Có gì đâu, đó là bài tập đó mà Nhưng sao lại là lòng tốt Em thích anh đâu phải là do lòng tốt Tại em thích tiếp anh vậy thôi lâu đứng dậy để xin phép đi về Mặc dầu chàng còn muốn ở lại lâu hơn nữa Nhất là sau câu nói cuối cùng trên đây của liễu Chàng biết phép lịch sự Và thấy rằng không nên kéo dài lâu hơn Buổi sơ giao tốt đẹp này Nó có thể hết tốt đẹp nếu khi chủ nhà bực mình Chàng lại là một anh con trai rất trầm tĩnh, trong cái chuyện yêu đương thấy rằng cần xem lại khúc phim này ở nhà và cần lắng nghe lại lòng mình hơn là sống trực tiếp với đương sự thứ nhì là Liễu. Liễu cũng không cầm cộng chàng ở lại, vì nàng chưa biết giả dối sự xả giao. Nàng tiễn bạn ra tặng lề cỏ, vịnh ghi đông của chiếc xì scooter rồi nói: "Anh về ngã hàng thị hay hàng xanh?" Hàng thị Vì anh ở đường Hiền Vương. Lối nào? Lối ngã ba Duy Tân. Té ra thì cũng gần nơi đây thôi. Cái đó còn tùy, nếu đi bộ thì không xa lắm. Em được phép đi ra ngoài với bạn trai hay không? Em chưa xin phép ấy lần nào, nhưng chắc được. Mà có lẽ khỏi phải xin phép. Bà má em khoát đạt lắm. Như vậy thì hôm nào ta đi biên hòa bằng xe này. Hay lắm, em ngồi xe hơi Nhất là phải ngồi mãi ở băng sau, em thấy em giống bà cụ quá đi. Em định học lái xe để tự lái lấy, nhưng bác đài lại nghỉ việc, nhưng chưa kịp học. Ngồi xe hơi, em thấy các chị khác ngồi ở phía sau scooter, em thèm ghê đi. Liệu rất thành thật và thẳng thắn mà nói lên sở thích ao ước của một người con gái, kinh nghiệm thông minh và khôn ngoan. Lâu không phòng mũi lên khi nghe những lời ấy, vì chàng biết rằng nàng thích được đèo theo Saucy Cô Tơ, là do tinh thần thể thao, vì tâm trạng của tuổi trẻ thôi, chứ không phải là vì mê chàng. Chàng cũng không thất vọng, không thấy đó là lối tắn tỉnh ngược đời của người con gái lẳng, quyết chìm con trai, như ở nhiều trường hợp khác. Không, liệu chỉ ngây thơ thẳng thắn mà tỏ mơ ước của nàng với một người bạn mà thôi? Thôi anh đi về em nhé và xin hẹn vào sáng chủ nhật Chàng vừa đẩy xe xuống khỏi lề cỏ vừa nói như vậy Rất mong anh Kỳ lưu quay xe để ngược đại lộ bạch đằng Thì chàng nghe liễu nói ở sau lưng chàng Ân ai trái thị rất bị bà già Chàng bật cười rồi cả hai cười xòa với nhau Trận cười này sao mà làm cho họ thân với nhau hơn rất nhiều Lâu nghe thương cô em gái tinh nghịch này quá Đó là một lời cầu nguyện Trong câu chuyện cổ tích kia Mà chàng thì sắp đi trên đường hàng thị Hàng thị ngày nay bị đốn chỉ còn lưa thưa Còn mấy cây mà thôi Nhưng lời nguyện xưa không bao giờ chết Trong bi miệng của dân tộc Sợ cái giây phút đẹp mong manh này tan vỡ Như một chiếc bong bóng xà phòng Lâu vội lên xe và hô lớn Chú nhận em nhé, vâng, 8 giờ sáng Anh đến đây ăn điểm tâm với em Đây là lần thứ 100 mà sinh viên lớp dự bị phải vẽ một cây chuối Trước khi vào lớp học, các nghệ sĩ tập sự xì xào với nhau Bữa nay là giờ của ông cây chuối Rồi họ lại cười ồ lên, mặc dù biển ảnh phải vẽ cây chuối Làm cho họ ngán ngẩm và sợ hãi Ông cây chuối là một giáo sư chưa già nhưng rất là lười, mặc dù đó là một giáo sư lỗi lạc. Đáng lý gì thì ông đưa các sinh viên đi tập vẽ trong thành phố. Ông lại chỉ bắt họ vẽ có một cây chuối ở trong trường để khỏi phải đi đâu cho nhọc xác. Thật ra cây chuối ấy không trồng ở trong sân trường mà thuộc vào một đám chuối của vườn nhà bên cạnh, ở bên hông trường hướng Phú Nhận. Ông thầy vừa đẩy chân vào lớp là các sinh viên reo lên Vẽ cây chuối nữa có phải không thầy? Tất nhiên rồi, ông giáo sư đáp Và hình như nghe nó mỉa mai trong câu hỏi của học trò Ông thầy giải thích Các anh chị có biết hay không? Nhà văn Thạch Lam đã nói rất đúng rằng Không cần đi năm châu bốn bể Phiêu bạc giang hồ khỉ khôn gì hết ráo Mà cũng thành đại văn hào được như thường Nếu ta biết rõ xóa hè của ta, ở đó thì có rất nhiều chuyện đặc biệt để đáng mà biết ra. Nhưng tụi tôi đã biết rõ cây chuối ấy rồi. Biết đầu mà biết, các anh chị vẽ cây chuối ấy chưa có nền hình kia mà. Không đợi lệnh thầy, sinh viên lại thu lượm cọ, lượm, quánh, lượm sơn, rồi rần rần kéo nhau qua vườn hầu vẽ cây chuối bất hữu của thành phố gia đình. Nếu ngày sau có anh chị nào trở nên một nhà danh quả Thì hẳn cây chuối tối tâm này phải đi vào lịch sử Người học vẽ nào cũng sợ nhất là phải vẽ những thứ gì nó quá đơn giản Như là cái thứ chẳng hạn Bởi không có gì để vẽ cả Vài đường ngay nét thẳng Không thể ăn gian được bằng những nét huê dạng nào hết Bởi chỉ có những tay danh họa thì mới vẽ nổi một cục nước đá Cho ra hồ một cục nước đá Vì cục nước đá, hình thể nó đơn giản nhất thế gian Cây chuối thật ra không quá đơn giản lắm Nhưng nó đâu có hoạn mục Được như cổng lăng ông Lê Văn Duyệt Đâu có hấp dẫn như ao sen ở trong thảo cầm viên Thế nên học sinh phấn khởi xuống sân Để nô đùa chứ không phải là để mê cây chuối Các nghệ sĩ tương lai Ở một môn đều phải qua cái cảnh khổ này Cũng như các anh học nhạc Một cách căn bản là phải đánh đàn, chỉ được đánh có một nốt. Do suốt tháng trường, chớ cắm chơi các bài bản, thì anh nào nặng kiếp tu lắm mới đi trọn con đường nghệ thuật được. Họ ngồi khích sát bên nhau trên bệ thèm của ngôi nhà lân cận Trừ nhìn ra vườn, tức là nhìn về hướng trường mình. Mấy cây chuối đang tắm nắng, mấy cây chuối quá quen thuộc này mỗi ngày, Mỗi trưởng thành lên và cây đã ra quả rồi. Gần được đấu để nhường chỗ cho cây chuối non một lớp khác kế tiếp. Lớp này cũng như lớp này kế tiếp, lớp trước. Nhưng họ vẫn hồn nhiên thương yêu cuộc đời, chứ không vì hình ảnh mà bùi ngùi cho cái phù du của con người. À, sao anh lại vẽ cây chuối màu tím? Ông giáo sư cây chuối hỏi một anh sinh viên như vậy. Chứ thầy đã chẳng phải vậy. Là nghệ sĩ phải tung hoành thoát xáo, phải tránh dẫm chân lên các lối mòn hay sao? Nhưng anh đã là nghệ sĩ hay chưa? Ta muốn làm fantasy. Anh cứ vẽ cây chuối màu lục non cho tôi xem nào." Liễu Thần người ra, mấy câu đối thoại trên đây làm cho nàng chợt tỉnh, và nàng bất chợt nàng lại vẽ cây chuối màu xám tro, nặng kinh nhạt hết sức, nàng không biết nàng có đủ tâm hồn nghệ sĩ hay không. Nhưng từ mấy tháng vào học tới nay, nàng luôn luôn tuân lệnh thầy và tuân mọi kỷ luật của nhà trường, không hề huê dạng về khía cạnh nào để làm gì cả. Thế sao nay bỗng dưng mình lại vẽ cây chuối màu xấm trò? Kỳ lạ chưa? Điểu không sao đáp được câu hỏi đó, và nàng bật cười, rồi bạn hữu của nàng cũng cười, rồi nàng quên thắc mắc đi, lấy giấy ra vẽ lại cây chuối màu xanh. Một cách ngoan ngoãn như một cô dâu hiền Cây chuối xám cho kỳ dị này Sẽ đánh dấu vào đời nàng thật đậm và sau đó Nó là đầu dây mối nhợ Của tấn bi kịch thứ nhì của thế hệ thứ ba Của gia đình nàng Hôm nay lâu ăn mặc như là đi làm rễ Chàng thắt cà vạn hẳn hồi và mặc quần áo trắng cho nó sạch sẽ Chàng bất cần làm dáng với liễu mà chỉ để chuẩn bị cho lễ trình diện chàng với cha mẹ của nàng, mà như vậy chàng phải có cái võ đấng đắng nghiêm trang mới được. Chắc chắn là chàng phải qua cuộc trình diện này, vì Liễu mời chàng ăn sáng, tuy hẳn là phải ăn cơm với cả nhà, chứ không lẽ lại ăn riêng hay sao? Chàng đoán rằng dĩ Liễu mời chàng ăn tâm là vì chỉ mục đích tránh thức hóa một người bạn trai trước mắt cha mẹ của nàng, mà thôi chứ ai lại đãi khách như vậy? Người ta đãi ăn trưa hay ăn tối chứ? Chàng không đáng được gia đình nàng phải cực khổ đãi cơm, mà không đãi cái gì thì không được. Ông cụ bà, ông cụ bà cụ thân sinh ra nàng chính tất phải biết đó. Vậy bữa ăn sáng có lẽ chỉ vì thế. Vừa thấy mặt bạn, Liễu cười một cách hóm hỉnh trò hỏi, "Trời, anh sẽ đi dự tiệc ở đâu vậy?" "Đâu có, sao em lại hỏi vậy?" Tại anh Thất ca vạt, à ra là vậy, nhưng anh thấy Liễu lình Thần lỉnh người ra, lâu bỏ dở lời giải thích của chàng. Tiểu Chặt thấy bạn của nàng mặc trắng, khác hẳn ba lần mà hắn mặc cả áo sơ mi lẫn quần tây đều một màu xám tro. Nàng vụt nhớ đến cây chuối màu xám tro mà nàng đã vẽ hôm kia, rồi tư lận rất lâu. Lâu khó chuyện quá. Nếu chủ nhà đã có chuyện buồn Nên chàng tìm cớ để rút lui cho phải lúc Thì bỗng nghe Liễu nói Rất tiếc là anh mặc trắng Em mặc blue jean màu Để ta cùng ngồi trên sân cỏ Nhưng thôi Ít ra anh cũng phải tháo cái cà vạt này ra Chứ em không dám tiếc quan to đâu Liễu vui tư trở lại như thường Nên lâu bỏ ý định rút lui Chàng cười rồi tháo cái cà vạt ra rồi nói Tại anh sợ vô lễ với hai bác Nhưng em đã cắm thì thôi à Anh chưa biết tình trạng trong gia đình em nên mới lo vậy thôi ba má em không có ở nơi đây thôi ta đi ra sao Liễu dẫn bạn đi ra sau nhà như đã nói mà đi qua cửa trước sân trước không có gì đặc biệt ngoài mấy cái cây quỳnh liêng và hai cây liễu vì sân nhỏ không trồng gì được nhiều sân bên h của nhà này là một con đường chải đá đỏ để cho xe chạy vào ra Sân sao giữ nhà chính là những căn nhà phụ thuộc như gara nhà bếp, kho thì rộng mênh mông Và trồng đủ thứ những cây ăn trái, chịu đất ẩm như là vú sữa, măng cục, sầu riêng, mận, lý Lý là một loại trái rất hiếm có ở Sài Gòn và mùa này là mùa của nó Nên lâu nhìn thấy cây lý rất lâu rồi nói Năm xưa bà nội anh bị đau nặng, thèm ăn một trái lý ghê lắm Rất là hồi đó anh chưa quen với em. Vậy bà nội đã qua đời rồi với cái nỗi thèm khác của bà. Một chiếc bàn ăn nhỏ đã được đặt sẵn với một cây vú sữa già và chị người nhà đang dọn thức ăn. Liệu không mời lâu cứ đi thẳng lại đó và Lưu nói gót đi theo bạn. Họ ngồi lại trên ghế đối diện với nhau. Trước mặt mỗi người có một cái tách sô-cô-la rất là lớn hối lần nghi ngút và một đĩa thịt nguội với một khúc bánh mì. Họ ăn ngay và liệu giải thích. Ba má em ra riêng từ hồi chưa có em. Ông bà ở Sài Gòn. Em chỉ mới vào đây ở mấy tháng nay để đi học cho nó gần. À thì ra vậy, nhưng sao em nói em ở đây từ thuở nhỏ? Điều đó thì cũng đúng, hồi em còn nhỏ ba má em còn nghèo, chỉ ở một căn phố mà thôi. Nên phải gửi em vô đây cho ông bà nội Ở đây có sân, có vườn mát mẻ Rất lợi cho trẻ con À cái gì thì cũng hữu lý hết Mặc dù mới nghe thì cũng hơi lạ Liệu không có nói gì thêm Nhưng lưu đoán rằng chắc giờ cha mẹ nàng đã giàu có rồi Mà có lẽ rất giàu nữa Vì nhà cửa như thế này mà họ không ở Mặc dâu mẹ nàng khỏi phải sợ cảnh làm dâu thì hẳn họ đã có nhà lớn hơn và đẹp hơn. Chàng nói, bây giờ anh mới hiểu ý định của em muốn học lái xe lấy, để cho bác tài nghỉ việc, chắc xe chỉ có một mình em sử dụng. Không, em chỉ đi bằng taxi mà thôi, chính ra là để đưa ông nội em đi biên quà mỗi tháng một kỳ, hai kỳ. Đúng là gia đình này rất là giàu. Chiếc xe Simca 9 cũ gây tốn hào một cách vô ích, Mà họ cứ để không vậy là đích thị họ rất dư tiền Ông nội liệu có thể đi bằng xe của ba liệu đánh vào đây Thỉnh thoảng có một lần có phải là ít tốn hơn hay không Nếu em không về đây thì ai săn sóc ông nội Em về em cũng không săn sóc được Em có người cô họ, cô của em quá chồng và không có con Cô ở đây để săn sóc cho ông nội em Đó là tình trạng thường xảy ra trong các gia đình giàu có ở miền Nam Thường thường có một cô con gái quá chồng Bị hy sinh chịu cực khổ để trở về với gia đình nuôi cha mẹ Chứ không phải là người dâu mà các bậc cha mẹ đặt hết hy vọng vào Đôi bạn đã ăn xong, liệu không nói gì đứng lên rồi đi qua sân bên hữu Tức qua mé rạch Ở đây có một hàng rào mà hôm đi tìm nhà lưu không thấy Hàng rào làm bằng những cây trụ sứ trắng men màu tím, chân rào và đầu rào là hai cây bê tông, nhưng dây trên được lót gạch sứ men xanh để tì tay lên đó cho nó êm. Hàng rào này chỉ có công dụng làm ranh giới cho người trên sân khỏi thấy cái bãi bùn khi nước rồng thôi, và khi nước lớn như bây giờ thì mặt nước lé đé chân rào. Ở đây không có trồng cây gì hết trừ mục. Cây phượng vĩ ở mãi trong kia Và sau cây phượng vĩ là mấy cây bằng Có lẽ tự nhiên nó mọc Đây là sân cỏ Một thảm cỏ màu riêu nõn trải ra Trồng rất mát con mắt Người mình ít chơi thảm cỏ lắm Và thảm cỏ này Với lại những cửa sổ không chấm song sắc Ở trong ngôi nhà với một vẻ Tây Phương đặc biệt Điểu nhảy lên ngồi trên một tấm bố Nóc liều cắm trại cũ Mà có lẽ nàng đã dặn người nhà trải sẵn ở đó từ lúc thấy lưu mặt trắng Anh có thích vơi nắng hay không? Thích lắm chứ, nhưng chỉ có đi biển mới phơi nắng được Ở nhà thì thiếu phương tiện Chàng nghe đau sóc lắm khi thú nhận điều đó Chàng ở với cha mẹ một căn phố không có sân Dưới nhà thì buôn bán, đó là một hiệu ba gia Thành thử cả nhà chàng đều bị bỏ tù trên căn lầu hẹp Từ năm này đến năm khác Chàng tự hỏi yêu liễu chàng có trèo đèo lắm hay không? Nên biết cho chàng rằng chàng không hề dè liễu giàu đến mức như thế này Nhưng chàng không lùi được nữa Nếu như chỉ tò mò về tấm bi kịch xảy ra hồi nửa thế kỷ trước Chàng bỏ cuộc rất dễ dàng Nhưng chàng phải tự thú với chàng rằng Sự tò mò ấy chỉ là một cái cớ Mà chàng đưa ra tiền thức của chàng bị một lý do khác chi phối Đó là lý do tình cảm Yêu đương nào có tội gì đâu Ấy nhưng từ ngày em gái của chàng mất trí Chàng tự thấy đó là một tội ác lớn Nên ý thức của chàng phải giả dối với chàng Như vậy trong khi tiềm thức chàng lại xui chàng hành động Theo sở thích của chàng Đôi bạn nhìn mặt nhau qua hai cặp mắt ký mát và trong giây phút Lâu tin chắc rằng cô gái ngây thơ này sẽ là người đàn bà của đời chàng Mình sẽ quá điên hay không nếu cha mẹ nó từ chối khi mà mình cầu hôn Lâu tận hỏi như vậy rồi bật cười Anh cười gì vậy? Em là một cô Lolita già đang tắm nắng Chàng đáp láo, láo nhưng thật vì quả chàng cũng thấy như vậy Cái gián ngồi và cặp mắt kiến của Liễu giống hệt như gián ngồi và cặp mắt kiến của Lolita ở trong phim Em già lắm hay sao? Đâu có, em chỉ già đối với Lolita mà thôi Còn anh là lão giáo sư ấy, nhưng mà trẻ quá Đúng, nếu đối với lão giáo sư ở trong phim, nhưng đối với em thì già quá Anh đứng người thôi chứ không có già, anh có vẻ người lớn chứ không có tướng học trò Thì tại vì anh nghĩ nhiều quá nên anh khăn đi Anh không có khăn Đúng người là người lớn Chỉ có vậy thôi Điệu bỏ gián ngồi Lolita Nàng khoanh tay lại trên hai đầu gối Cẳng nửa co nửa dũi ra trước mặt chàng Thanh thử mũi dày của nàng Chỉ còn cách gối chàng có một tắt mà thôi Nàng nhịp nhịp đôi bàn chân theo nhịp ba bốn Khiến lưu có một điên tưởng về nhịp va này Nên hỏi Dòng sông xanh Bên ngoài hàng sông xứ tiếng này Tên thật của nó là gì? Quả nước của con rạch nhỏ này nó xanh thật Nó tối tầm lắm Chứ không có vang danh như là Đa Niếp xanh đẹp Mà anh vừa nghĩ đến đâu? Gót giày của liễu nện một cái Rồi mũi giày nàng nện hai cái lưu thấy đó là một con vật Chứ không phải là bộ phận của thân thể con người Một con vật biết nói biết hát Và nó đang hát lên một điệu nhạc quay cuồng ca ngợi cái dòng sông lạnh Đông Âu, danh tiếng. Một dòng sông xanh xanh, một dòng tràn mênh mông, một dòng nồng ý biết, một dòng sầu mấy kiếp, một dòng trời sao xuyến. Trong các bức dư đồ thì em thấy ghi là rạch cầu bông. Liệu nói tiếp, nhưng có người lại kêu đó là rạch sư muôn, vậy à? Cả hai điều bặt cười sư muôn là mộtì can đda của thế hệ trước tại khu phố này mà báo chí đã làm rùm lên họ có nghe kể lại một án mây trắng lửng l trôi qua che mặt trời sớm mai một cách đột ngột khiến họ như thành lình bị ai ném vào nhà yêu cầu em lấy cái kiến ra chi vậy vì đã hết nắng rồi với lại anh muốn ngắm cái mặt em cho nó trọn vẹn để chi vậy em không hiểu đâu, em chưa có hiểu đâu, nhưng năm tới rồi em sẽ hiểu. Không, không chắc gì Liễu chưa hiểu, mặt giàu vẻ ngai thơ của nàng nó cho nàng cái vố trẻ con. Nàng làm theo lời của bạn xinh và lâu thấy đôi mi của nàng chớp ly liễu mấy cái. Nàng bối rối trong mấy giây rồi thờ người ra. Liễu đã hiểu, đang hiểu cả điều khác nữa, đang hiểu tại sao nàng lại vẽ cây chuối ra màu xám tro. Một cách bất giác, tìm tức nàng bị màu xám trò của y phục lâu mà được thấy ba lần liên tiếp, bị cái màu ấy nó ám ảnh và nó đã giao lại cho tri thức một cách ngắm ngầm, ý thức không hay biết gì cả. Mình bị ám ảnh và mình vừa xúc động, trời ơi, mình đã yêu rồi à? Điểu thò tay xuống bức cỏ, rất nhột nhạt mà bị bạn đang nhìn nàng. Nàng không còn tự nhiên như đây ấy Và như từ lúc lừa mới tới đây đến giờ Nhưng cũng chưa có gì đang tự nói thầm như vậy Mày đã yêu Mà tình cảm của mày chưa đáng kể đâu nhé Người ta có yêu mày hay không Còn điều đó nữa hay chứ Bởi cái đó nó mới quan trọng Vậy thì tớt lại đi Kẻ phải mắc cỡ với mình Tự nhủ thầm Và rất hợp lý Liệu vẫn không tự nhiên trở lại được Nàng mừng quá, mà bỗng thấy có một vài hộp sương hiếm hoi tranh đầu cỏ chưa kịp khô, lấp lánh lên. Mây đã qua rồi thì nàng có lý do để đeo kiếm trở lại. Nàng vừa đeo kiếm, vừa rất muốn nói thật to lên. "Không, anh đừng tưởng là em còn trẻ con lắm. Con gái dậy thì thì rất thích làm cô tiểu thơ và rất lòng khi bị xem là trẻ con, nhất là khi kẻ nghĩ như vậy." và đó là kẻ mà nhưng nàng vẫn không dám cải chính như ý muốn, không hiểu sao kẻ từ lúc chập hiểu lòng mình, nàng bỗng đâm ra bị mặc cảm nhỏ nhoi, nhỏ nhoi chứ không phải là trẻ con. Nàng hết nghe mình ngang hàng với lâu nữa, hết dám hách nữa, mặc dù kẻ từ giây phút vỡ lòng yêu, nàng chợt nghe rằng nàng đã trưởng thành. Nàng mất cả tự tin, cứ lo rằng bổng dưng Lâu khám phá được một khuyết điểm nào nơi nhan sắc của nàng, rất muốn che giấu cái khuyết điểm ấy và rất khổ mà không biết nó ở đâu. Bất giác nàng co chân lại, ngồi xếp tề he theo cái lối cổ truyền của dân tộc, vì đó là lối ngồi kính đáo nhất của phụ nữ. Đã không biết che giấu cái gì thì cứ kính đáo rồi hẳn hay cho đánh đổi nói, nàng cũng không dám nói nữa, vì bỗng dưng cục hấn cũng có Mà vì lo bị lưu chê nàng nói không hay Em vào ở trong này có nhớ cha mẹ hay không? Liệu đang hồi hợp, lo sợ bị hối hận trễ muộn đã đánh nhịp bằng bàn chân khi nãy Không biết lưu có chê như vậy là không nên nết hay chăng? Thì thình lình nghe bạn hỏi câu đó Nàng cười dòn lên rồi hỏi lại Tại sao anh cứ thấy em là trẻ con vậy? Tôi biết cô đã xin thẻ kiểm tra rồi hôm đầu năm này Nhưng người lớn ơi, người lớn lại không biết nhớ mẹ hay sao? À như vậy thì em trả lời Vâng, em rất nhớ ba mẹ chứ sao không Nhưng thỉnh thoảng em về ngoài ấy Và thỉnh thoảng có ba má cũng vô đây Bây giờ đã 10 giờ rồi Nắng không còn lợi cho da nữa Người lớn ơi, ta đi vào nhà kẻo hai đứa đều thành con khô mực ráo Dạ, người lớn xin vâng lời ông già Anh già lắm hả? Em đang là trẻ con được lên chức người lớn thành linh Vậy anh đang là người lớn thì phải lên chức ông già chứ Nhưng đêm nọ em lại bảo rằng Anh là bà già Ưng ai trái thị rất bị bà già Đôi bạn lại cười xòa Rồi đi song song với nhau ra sân trước Nhà dây mặt về hướng Tây Bóng nhà nơi sân trước đậm đen vì nắng sớm đã to. Họ đứng trong bóng mát cạnh nhau dưới gốc cây huỳnh liên và lưu, nhìn trăng trối sợ rui băng cột trên tóc của Liễu. "Em đẹp lắm liễu à." Liễu mọc ấp cùng khắp thân thể và cúi mặt xuống nhìn mũi dày của mình. "Nhưng không phải đẹp éo lả giống như cây Liễu trước mặt ta đâu. Em đẹp một cách thệ thao, em đẹp theo lối tân thời." "Thôi, đi vô nhà đi em." lầu theo bạn, đấy mà xin phép về, chẳng biết rốt đúng lúc nào là lúc phải rút lui. Mang sao phải hạ sao một lời tỏ tình kính đáo là hay, bởi đào đã bối rối trong thấy, không thể nói được cái gì nữa, thì khán giả thính giả không còn gì nữa mà xem. Mang hạ ở trong giật hát thì khán giả sao xuyến hoặc ngậm ngồi. đây chính đào sẽ sao xuyến, nên để cho đào sao xuyến một mình. Thì có lợi hơn Anh đã đôi đi về rồi à Người lớn bây giờ lại có giọng nũng niệu Trái hẳn với cái giọng kẻ cả của kẻ Trẻ con hôm nay Đào ngậm ngồi rồi đây Lù nói thầm Nhưng Đào chỉ ngậm ngồi trong mấy giây rồi thôi Mình đi rồi thì Đào chắc lại ca hát yêu đời hơn lên Mình chủ quan lắm Nhưng mong rằng sự thật sẽ như vậy Liễu lại tiễn bạn đến tặng lề cỏ Và cũng vĩnh ghi đông chiếc xe xịt cốt tơ Như đêm nọ và hỏi Chừng nào thì anh vô đây nữa Anh cũng không dám hẹn đích xác Nhưng anh vô thường lắm Em có bực mình hay không Còn hỏi Nhưng anh sẽ vô ban đêm Ngày chủ nhật có thể anh bận việc này việc khác Em thấy như vậy có hại hay không Không gì Nhưng cứ ban đêm mãi hay sao Thì cũng phải thỉnh thoảng ban ngày nữa chứ Em rất là mong anh Anh cũng rất thích vô thăm em Thôi em trở vô nhà đi kéo nắng Bữa nay anh đi vòng vòng đường hàng xanh Vì sợ quá thành bà già Nếu rủi ro bị trái thị rơi xuống trúng đầu Cả hai cười xòa Rồi Lưu cho xe phóng lên trên dốc cầu Dẹp vấn đề tình cảm lại một bên Lưu thấy rằng hôm nay Trang khám phá ra được một việc Không biết khám phá ấy có lợi gì cho sự tìm tồi để đi đến khám phá lớn hay không, nhưng cũng khá ngộ nghỉ. Chàng vừa được biết gia đình này giàu lắm, nhưng sự khám phá của chàng là họ bị âu hóa rất đậm. Người Âu Châu hãy lâu, lối trên 40 năm là họ mới bắt đầu sống cho họ. Vào tuổi ấy con cái của họ đã lớn khôn, hoặc đã có vợ có chồng rồi, hoặc đi vào nội trú. Mà giàu còn ở chung với họ, họ cũng khỏi phải cực khổ lắm Để săn sóc chúng tỉ mỉ như khi chúng còn bé Ông bố của Liễu có xe nhà, có lẽ có tới 2-3 chiếc cũng không chừng Thi nang đi học đâu có mệt nhọc Vậy mà họ gửi con họ vào đây để đi học cho nó gần Đó chỉ là cái cớ thôi Họ muốn hoàn toàn rảnh rang để sống cho họ Có lẽ ông bà đang vui chơi vớ vác trong đời sống mông đen, nai tiệc mai tùng, mốt tiếp tân ngàn kia dạ hội. Chàng cũng bị âu hóa nên không thấy đó là một điển xấu. Chàng nghĩ rằng thở con người lập gia đình thì người ta vui chơi thỏa, rồi bận con dạy, người ta đành để mất nhiều năm xuân trẻ. Thì vậy sao thành công trên đường đời, rồi người ta lại vớ vác cũng là đáng chứ sao? Tuy nhiên, xuất thân từ một gia đình tiểu tư sản, chàng hơi không thích cái nếp sống giàu sang ấy. Không hiểu sao có người lại lên án giai cấp tiểu tư sản là giai cấp tập sự làm nhà giàu, giai cấp mơ ước làm nhà giàu. Chàng rất biết giai cấp của mình, phần đông người trong giai cấp ấy thủ phận lắm và họ không ưa nhà giàu chút nào. Giai cấp vô sản vẫn không ưa nhà giàu nhưng còn tháng phục nhà giàu. Chứ giai cấp của chàng thì có nhà giàu không đáng giá Đó là giai cấp đã cho mọi dân tộc các nhà trí thức, các nhà bác học, các văn nghệ sĩ nói tóm lại Đó là giai cấp ý thức nhất Những người đầu tiên đã biết thương xót kiếp nhà nghèo Không phải ở trong giai cấp tiểu tư sản đó hay sao? Không, giai cấp tiểu tư sản không ưu nhà giàu đâu Như có người đã tố cáo Vì vậy mà tình cảm của Lưu trên đường về thật là hỗn động. Chàng không vui trọn vẹn, nhưng đáng lý chàng phải được vui sau khi làm cho một thiếu nữ rung động vì chàng. Chàng cứ không quên được rằng liễu là con nhà giàu và tuy không bị mặc cảm vì nghèo hơn họ, chàng vẫn không cảm tình trọn vẹn được đối với gia đình ấy. Khám phá thứ nhì của Lưu thuộc cái loại ăn trợt Tức là vắng bóng cái gì mới mẻ Mà chính sự vắng bóng ấy là chứng tỏ được rằng Một giả thuyết của chàng là không đúng Nói một cách khác chàng đã loại bớt được một nghi ngờ Nhờ tìm không ra bằng chứng Tức là khám phá ra rằng sự nghi ngờ ấy là sai Chàng đã về tới nhà và rất buồn cười khi đẩy xe vào trong Chàng thấy mình giàu tưởng tượng quá Vì bị ảnh hưởng của loại truyện nghẹt thở Câu chuyện toát mồ hôi lạnh do hít cốc, chọn lựa, tả một gia đình bà mẹ quá điên, con cậu con 14 thì lại sợ cha như sợ cột. Cậu. cậu bé có phân tích lòng mình vì cậu ngạc nhiên cho tình cảm sai lầm của cậu. Cha cậu rất hiền lành và rất thương yêu cậu, cớ sao cậu lại sợ ổng đến thế? Cậu cố nhớ và cố nhớ thật mạnh liệt những gì đã qua trong đời của cậu. Ngược dòng thời gian mãi rồi trí nhớ của cậu dần lại, nơi hình ảnh ghê rận kia, thỏa cậu còn bé tí tẹo. Mẹ cậu dắt tay cậu hồi chặn vạn tối, đứng nấp sau một bụi bong bực để rình cha cậu đập chết ai đó không rõ dưới một cây lê, rồi chôn cái kẻ bị giết ngay tại góc lê. Mẹ cậu quá điên trong đêm đó, con cậu thì không điên nhưng cứ sợ hãi cái con người. Mà cậu thấy đó là một kẻ hung tận, tàn ác vô cùng Nhớ ra cái dĩ bản xa vời ấy Cậu bé vội chạy đi tìm cái sẻn, tìm cuốc để đào bới Và cậu đã tìm thấy những mảnh xương Vừa lúc đó thì cha cậu cũng về đến với một người làm y sĩ Ông bố hỏi, mày làm cái gì đó? Cậu bé nhìn cha bằng đôi mắt thù hằng và khinh bỉ Rồi lại tiếp tục vừa đào vừa nói Tôi đã hiểu tại sao mà mẹ tôi bị hóa điên đêm đó và tôi đã bắt đầu ghê sợ ông kể từ đêm đó hai người lớn l người rồi bị y sĩ bạn của gia đình nói rồi mày cũng nhớ cái đêm mà tao biểu mày đập chết cái con chó ở nhà vì nó có dấu hiệu mắc chứng bệnh dại mày chôn nó ở đâu thì ở chỗ cái thằng đó nó đang đào bới đây tao cũng nghĩ là thế thế nó có thấy gì không với lại chị ấy nữa à Tao không có biết mà thỏ ấy nó bao nhiêu tuổi, có 3 tuổi. Thôi chết rồi, vào tuổi đó nó có thể hiểu biết được, chắc chỉ ấy và nó đã rình xem và đã ngộ nhận hành chi mà tao tìm mãi không ra nguyên nhân của bệnh chị ấy và của tình cảm kỳ dị của nó đối với mày từ thời giờ. Vừa lúc ấy cậu bé đã tìm được đủ bộ xương và cả với cái đầu con chó. Cậu ta đã hiểu Rồi quăng cú sẻn để chạy đến ôm cha mà khóc rồng Tác giả đã tả cái sự sợ hãi, sự nghi ngờ của đứa bé khéo quá Khiến ta ngỡ đó là một án mặn thật Cho tới câu chót thì mới biết đâu là đâu Câu chuyện đoạn đầu gợi cho Lưu một giả thuyết Biết đâu ông nội của Liễu giết ai Rồi trô mở ngoài vườn Và bà nội của nàng bất chợt Nhìn thấy được rồi quá điên Vì thế mà suốt buổi sáng trải qua với liễu ngoài sân chàng đã cho mắt lục lạo mồi xóa vườn mỗi gốc cây Tra không thấy nơi nào mà mặt đất có chữa cả hoặc sụp súng cả vì bộ xương người bị giết nóu một nát đi tạo thành một chỗ rỗng nên đất sẽ bị hụp lưu vụ cười Khang lên khiến mẹ chàng đang ngồi bán hàng cũng hỏi gì mày vui giữ bày con à Chuyện về anh em hồi nãy ấy mà má Tra tự chếễ mình là một tài Trinh thám sách vở khó lòng mà một người vợ quá điên khi thấy chồng giết người ở dòng sự vắng bóng dấu vết và vẻ vô lý của giả thuyết chàng cũng giúp chàng vui lòng được mà đã loại bớt đi một số ẩn số ở trong bài toán bể đầu vả lại chă định bỏ cục luôn Yêu lương thú vị hơn nhiều, tội gì phải thắc mắc Những chuyện không đau vào đâu có thể Và cụ điên chỉ vì điên vậy thôi chứ không hề có tấn bi kịch nào cả Vậy là chàng yêu, đã 23 tuổi rồi Mà lưu chưa yêu thật sự lần nào Có những người chàng gặp gỡ tình cờ rồi Vì không tìm lại được họ Vì bận việc lần này lần nọ Chàng đã bỏ trôi luôn có những cô em gái quen mà không vừa mắt, có những cô gái vừa mắt thì lại không quen. Nhưng lại không được nết na. Người đẹp sao quá nhiều ở đất Sài Gòn này mà vào thời buổi đua đòi ăn diện này, nhưng tìm được một người để mà mình yêu thì cũng khó lắm thầy. Giờ thì đã tìm được thì yêu vậy, nhưng yêu là sao? Là nhớ da thương chăng? Nếu chỉ giảng gì có thế Thì chàng đang yêu, chàng thương liễu ghê lắm Cứ muốn ẩm liễu lên Mà liễu thì lại nhõng nhẽo như một đứa em kia mà Để cho chàng vỗ về, năng nỉ Chàng nhớ liễu ghê lắm Mới gặp sau khi sáng đây Mà giờ ngồi lại bàn để ăn cơm trưa Chàng đã nghe thèm trở lại cái ngôi nhà Ở đầu đường hàng thị này rồi Tối nay, tối nay mình sẽ đi thăm liễu Nhưng không lẽ chỉ dẫn gì có thế? Đành rằng rồi đôi bạn sẽ đi đến chỗ gần gũi xác thịt Bằng hôn nhân hay ngoài vòng lễ giáo Nhưng đó là câu chuyện sau này Trong giai đoạn này phải còn cái gì? Nhưng mà là cái gì kia? Lù không biết cái ấy Nhưng cứ nghe rằng cứ thấy này thì chưa có đủ Chưa trọn vẹn của một mối tình Và cứ mang máng cảm thấy rằng vẫn còn cái gì Mẹ của chàng thì ngược lại vui tư ghê lắm Chứ không phải tư lận như chàng bây giờ Lâu nhìn mẹ hơi ngạc nhiên Bà cầm đũa lên rồi nói với ông Tôi vừa bút vô phòng là nghe nó kêu má liền Tôi mừng xích bay bỏng lên khỏi mặt đất Cứ ngỡ mình mất luôn một đứa con Không về mà Thì ra khi sáng mẹ chàng đã đi thăm em gái của chàng Nó khỏi rồi hả má? Nhưng nó ăn uống có nhiều hay không? Nó cũng chưa có thật khỏi đâu Nó chỉ nhận diện được tao mà thôi Chỉ nhớ ra ba mày Với lại mày hỏi thăm hai cha con mày Rồi thì nó lại nói xàm trở lại Không trúng chỗ nào hết Nhưng bà có hỏi nhà thương Có chớ Họ nói có nhiều hy vọng lắm Dẫu sao nó cũng đã bớt tiều tuỵ Vì nó đã chịu ăn uống lại như thường Nghe bà nói tôi mới dám bàn về nó, chứ thật ra mấy tháng nay tôi trốn cái câu chuyện, khiến bà cứ ngỡ tôi không có thương con, không hỏi thăm hỏi lom gì đến nó. Tôi đi thăm nó trên ấy có một lần, bà đã mất hết cả tinh thần, không phải tại thấy nó mà tại thấy một vị khác. Bà đã nhìn thấy gì? Lâu hỏi cha. Bà thấy có một người đàn già. Bà thương đằm lắm hả? Như là chị Sáu Nhiệm Lâu hỏi rồi lại cười ngất Cái nhà cũng cười với chàng sao cái lời nhắc nhở này Chị Sáu Nhiệm là chị họ của chàng Nhưng cao niên thì gần bằng mẹ của chàng lận Năm ấy hồi còn tay ở đây Chị từ dưới tỉnh lên chơi chân dịp có chiếc tàu buôn lớn Vừa mới đóng xong Hạ thỉ đi chiến đầu qua viễn đông Ba chàng đưa cả nhà đi xem tàu Năm ấy, chàng mới lên 13 nhưng biết tiếng Pháp nên làm cái công việc dìu dắt được. Thấy thủy thủ người Pháp rửa hông tàu bằng cái bàn chải và xà bông, chị nghiệm thương xót đến rơi lệ, chị kêu thang lên. Trời ơi, sao họ bắt ông tay phải làm công việc của cô Ly? Chị đã quen thấy tay làm chúa ở nơi đây, như một số người mình, và thương xót người tay khổ hơn là người mình khổ. Cha chàng không cười nói, đầu đâu có ốc nô lại như con nhiệm Chẳng tao không dè, có đầm nằm dưỡng bệnh ở trên ấy nên tao ngạc nhiên Hỏi thăm người nhà thương, nhờ vậy mà biết được một điều rất quan trọng Người đầm ấy vào nằm ở đây năm 1950, vợ của một công chức cao cấp Tới năm 1954, tay phải bỏ về nước hết, nghĩa là quân đội và công chức của họ Thì bà vợ ấy bị bỏ rơi ở lại Dĩ nhiên là ông chồng không có bạc bẽo lắm Nhưng làm sao mà đưa người điên đi Nhưng là đi du lịch cho được Điên tại xứ nào thì phải ở luôn cái xứ đó mà thôi Nhưng mình không làm sao mà khỏi đau lòng Khi biết một kẻ bị gia đình bỏ rơi Nhưng nhà mình có bỏ rơi con bích đâu Mẹ chàng cãi Đành vậy, hiện giờ thì mình không bỏ rơi nó Nhưng tôi với bà đâu có sống đời hoài, nếu nó không lành bệnh thì ngày kia. Thì còn thằng Lưu ở đây chi? Thằng Lưu nó sẽ có vợ, có con rồi nó bận bịu cuộc sống, nó quên em nó đi luôn. Tình anh em đâu có được như tình mẹ con. Lưu không đính tránh lời của cha chàng vì ý thức về lòng người. Chàng cũng không dám tin chắc rằng chàng sẽ thương hoài ngàn năm như ông nội của Liễu mà nhất là vì chàng bận nhớ liệu. Câu chuyện điên nào cũng nhắc đến bà nội của liệu, rồi tới liệu. Có lẽ ngày kia, nói cái địa danh Biên Hòa hoặc bà Chiểu cũng đủ làm cho chàng thẫn thờ và về sau này nếu chẳng may, việc không thành thì có lẽ chàng sẽ giật nảy mình khi nghe ai đó thốt lên địa danh Hàn Thệ chẳng hạn, giật nảy mình rồi bồi hồi thương tiếc một mối tình tan vỡ. Chàng nghe chàng đã yêu đắm đà lắm rồi, mặt dầu, Liễu đã quá thành nghệ sĩ thật rồi, nhưng không phải nghệ sĩ trong ngành hội họa đâu, nàng thành thi sĩ. Ừ, tại sao người con trai y phục màu xám tro biệt vàng luôn không trở lại? Nửa tháng qua rồi kể từ buổi sáng mà đôi bạn tắm nắng và nàng chợt hiểu rằng hắn đã yêu nàng. Chợt nghe rằng lòng nàng đang đi thơ thẩn trong giấc mơ yêu nhẹ nhàng của thiếu nữ và đã dừng bước lại nơi một người. Sự rung động đầu mùa đã biến đổi cá tính của nàng. Trong mấy ngày đầu sau buổi sáng lịch sử ấy, là quá tinh thần và xác thịt liên hệ mật với nhau, chi phối lẫn nhau chứ không phải cái này làm chủ cái kia, hoa cái kia làm chủ tệ của cái này. Như có hai quan niệm lớn đã tinh tửng như vậy. Thố luận kinh đáo của Lâu Đã làm cho nàng vui rộn lên Đó chỉ là chuyện lòng thôi Vậy mà bạn hữu nàng lại quả quyết rằng Nàng đẹp hơn trước nhiều lắm Và như là lớn lên thình lình Và bề ngang nở ra thêm thình lình Đó là chuyện trong mấy ngày đầu Rồi mỗi mòn trong đợi bạn Nàng tuyệt vọng lắm Mà đó cũng là chuyện lòng mà thôi Vậy mà bạn hữu của nàng cũng lại quả quyết rằng Trong nàng sao mà già hẳn đi một cách đột ngột. Liệu cứ như kẻ mất hồn, nàng không vẽ cây chuối sai màu sắc nữa, mà vẽ cây chuối ra hình người, hình hai người ngồi tắm nắng bên hàng trụ xứ tráng men tím. Nàng không cười giỡn trong lớp nữa và có rút lại sống trong thế giới riêng biệt của nàng. Không thế nào mà nàng hiểu được những mặc cảm và tâm trạng thật của Lưu, Trong hai tuần lễ khổ sở ấy, khổ sở cho cả hai, chứ không riêng gì cho hắn và cho nàng. Đã bảo hắn không ưa nhà giàu, hắn cứ lo rằng cô gái ngây thơ kia, Giờ còn là gái thơ thì khiêm tốn, dễ thương như vậy, Nhưng ngày sau thành người lớn rồi, nàng sẽ có tác phong kiêu hẳn, Hấp dịch và thị đời của một kẻ nhà giàu. Không, chàng mơ một người vợ nội trợ, chứ không phải là một người vợ mong đen, chàng hơi lạc hậu, thích cái nếp phu sướng phụ sướng tùy của người A Đông hơn là sự đàng đẳng của Âu Châu. Và dĩ chứ yêu lần nào là vì chàng mâu thuận với chính chàng. Một mặt thì mê các cô gái thời ở bên ngoài trong cái cách trang phục, một mặt thì sợ họ quá văn minh về cảm nghĩ, về quan niệm luyến ái, quan niệm vợ chồng. Nếu chàng thiếu đạo đức, hãy yêu thì cứ nhào vô mà yêu, bất kể ngày sau ra sao Không hợp nhau thì đoạn tiện, như là bứt đi một chiếc áo cũ, nếu như thế thì không thành vấn đề Nhưng chàng lại ghét các cuộc yêu đương ngoài vòng lễ giáo lắm rồi Vì cái họa trong gia đình chàng nó còn mới ràng ràng Như vậy chàng chỉ có thể yêu liệu trong hôn nhân mà thôi Mà khi Liễu đã thành vợ chàng, thành người lớn rồi, Liễu sẽ khó chịu như là một số các bà nhà giàu khác hay không? Còn cha mẹ Liễu nữa, ông bà ấy liệu có sẵn lòng gã con họ cho một thanh niên không có tương lai như chàng hay không? Các ông cử nhân luật ngày nay thất nghiệp quá nhiều, các ông phải đi dạy sử địa ở các trường tư, thì liệu họ chịu để cho con họ sống đời tối tâm? làm vợ một kẻ chỉ xê dịch bằng cái loại xe hai bánh